Vô địch chí tôn thái tử ra 18 chương 162 chân long đồ Vô danh chi lực trăng sáng sao thưa hồng hà phía dưới Tại trầm thương sinh dẫn ra trong cơ thể mình chân long khí thời điểm trong bầu trời đêm Thiên nguyên chi vị Đột nhiên một khỏa ngôi sao phát sáng lên Không có không cái gì báo hiệu cùng thời khắc đó Mỗi cách hoàng triều khâm thiên giám chỗ Hoàn toàn là đột nhiên chạy đi ra bên ngoài Bố trí xuống bát quái cửa tinh đồng tiền. Muốn tính ra đây là người nào động tay chân. Đến bọn họ tình trạng này đủ để dẫn động tinh thần biến hóa thậm chí âm dương đại thuật đạt đến hóa cảnh. Có thể dẫn sắt long mạch đi hướng đổi một nước long mạch. Bất quá đây cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại lấy lực lượng của bọn hắn. Cho dù là tất cả hoàng triều bên trong khâm thiên giám cộng lại. Cũng chỉ có thể dẫn sắt một khỏa ngôi sao hơi động một chút. Nhưng, mặc dù là như thế, cũng là đủ để chứng minh âm dương đại thuật kinh khủng. Phải biết, vì sao trên trời tuy có ngàn vạn, bọn họ cũng là có đem đối ứng tồn tại. Dân gian truyền xưng phải, phàm là là đế vương giả đối ứng trên trời tử vi tinh thần. Thế nhân xem ra, tử vi tinh thần chính là biểu tượng đế vương. Tuy nhiên không sai. Nhưng là bọn họ âm dương đại thuật bên trong có minh sắc ghi chép Tử vi tinh thần đối ứng chỉ là nhân gian đế vương Cũng chính là phàm nhân đế vương âm dương ra một nhóm người này biết trong cổ tịch có khắc ghi chép Cái kia chính là xưa nay không từng lượng qua một góc Nơi nào Có một khỏa ngôi sao Tên là thiên nguyên thiên nguyên Tại trong bàn cờ Chính là biểu tượng đế vương làm sao có thể thiên nguyên tinh làm sao lại sáng cái ngôi sao kia không phải sẽ không sáng sao hiện tại làm sao có thể sáng lên chẳng lẽ trong cổ tịch ghi lại đều là thật không phải truyền thuyết mỗi cách âm dương mọi người nhìn chằm chằm chỉ lói lên một cách thiên nguyên tinh đúng thế thiên nguyên tinh tại trầm thương sinh tác động chân long khí nhập đan điền một khắc này liền lói lên một cái tựa như là trừng mắt nhìn như vậy Cứ như vậy đủ để cho chư Hoàng Triều khâm thiên giám bên trong người động dung Bởi vì viên này tinh chưa từng có sáng qua đại hạ Hoàng Triều Khâm thiên giám tròm dâu bạc trắng lão đầu đứng tại quan vòng thai phía trên Nhẹ nhẹ vuốt vuốt tròm dâu nhìn xem bầu trời đêm Trên mặt tươi cười Rốt cuộc phải nhanh sao chắc hẳn lão tổ cũng nhanh muốn trở về đi Người tuy nhiên già ánh mắt thế nhưng là không kém đại nhân có người đạp đạp đi vào phía sau lão nhân cung kính được rồi hành lễ lão nhân vung phất ốm tay áo nói ra không có chuyện gì lui ra nói xong trực tiếp thẳng rời đi đại hoang sơn chỗ sâu trầm thương sinh một vàng một bạc song đồng đột nhiên mở ra thở ra một cái bạc khí đem trước mặt nước sông vậy mà trực tiếp phân lưu trầm thương sinh khẽ quát một tiếng về trầm thương sinh thể nội Khí lưu màu đỏ vậy mà trực tiếp bọc lại chân long khí, mà chân long khí tại tiếp xúc đến khí lưu màu đỏ thời điểm, vậy mà như là tiếp xúc đến phượng huyết đồng dạng, táo bảo cảm xúc trực tiếp an ổn xuống, không lại tùy ý phá tư kinh mạch. Chầm rãi dựa theo chân long đổ lộ tuyến, đưa về trong đan điền. Trầm thương sinh lúc này đan điền, không còn là trước kia cuồn cuộn, thần thông ngưng xương, Chí tôn thành biển mà Thần cung cảnh thì là Tổ cung đan điền chân khí Ngưng tổ thành cung Chính là thần cung cảnh thần cung Cũng là sát phạt lời khí Đương nhiên thần cung bị người ở bên ngoài đánh nát Chủ nhân cũng sẽ phải gánh chịu to lớn thương thí Đồng dạng Thần cung uy lực Cũng không phải bình thường vũ khí có thể cùng so sánh Thần cung Chính là biểu tượng một người căn cơ căn cơ nông cạn người, hoặc là một tòa nhà tranh, mạnh hơn người, hoặc là gạch xanh. Lâu tác điêu khắc hành lang hoặc tòa nhà, cùng mạnh nhất cái chủng loại kia. Cung điện mạnh nhất phía trên còn có càng mạnh cái kia chính là cung điện khắc hoa. Chính như Trầm Thương Sinh Long Phượng cung một dạng, một tòa cung điện, một nửa là long, một nửa là phượng hiện tại Trầm Thương Sinh đan điện Vẫn là một mảnh chân khí hải vực Còn chưa ngưng tụ thành long phượng cung Lúc trước Trầm thương sinh đặt chân thần cung cảnh Bất quá là mượn nhờ phượng huyết chi lực Chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian Còn chưa chân chính đặt chân cái này lãnh địa Về phần muốn giết trầm thương sinh người áo đen Hắn tiến nhập thần cung cảnh Hắn thần cung chính là một ngôi lầu các Có thể thấy được Người này căn cơ cũng không bạc nhược Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác nhường trầm thương sinh chờ đến phượng huyết. Trầm thương sinh một khi đạt được phượng huyết, liền sẽ mượn nhờ phượng huyết trực tiếp ngưng tổ long phượng cung. Trầm thương sinh chỉ cần ngưng tổ long phượng cung. Thần cung cảnh, chính là vô địch long phượng vốn chính là vô địch biểu tượng. huống chi, trầm thương sinh thần cung điêu khắc long phượng. Ngưng trầm thương sinh hiện tại, chính là muốn triệt để. Ngưng tụ thần cung Mà không phải Chỉ có phượng huyết thời điểm Hắn mới là thần cung ginh mạch bên trong Kim sắc chân long khí gào thét Chỉ là trong đan điện bồi hồi Không có chút nào ngưng tụ dấu hiệu trầm thương sinh gặp này Biến sắc Làm sao có thể trầm thương sinh chủ tu còn là chân long đồ Bởi vì vì chân long đồ uy lực Trầm thương sinh biết lớn đến bao nhiêu Thậm chí, Trầm Thương Sinh đến bây giờ đều không có ngưng tụ trở thành sự thật long đồ võ đạo chi thể. Không phải ngưng tụ không được, mà chính là Trầm Thương Sinh phát giác chân long đồ thiếu hụt, không chỉ là lưu lại. Nó thiếu hụt. Còn có chẳng qua là lúc trước Trầm Thiên Địa không thiếu. Mà hắn Trầm Thương Sinh thiếu đến cùng chuyện gì xảy ra Trầm Thương Sinh cấp tốc vận chuyển. Cho bản cung ngưng Trầm Thương Sinh dưới đáy lòng gào thét mà chân long khí đồng dạng gào rú, dường như không có vật này, nó hiện tại rất thống khổ đến cùng là cái gì trầm thương sinh đem toàn bộ phượng huyết dẫn sắt đi qua. đây là còn lại lưu lại phượng huyết. lúc này trầm thương sinh đem toàn bộ phượng huyết toàn bộ rót vào đến trong chân long khí, ngưng theo trầm thương sinh gầm nhẹ, chân long khí cùng phượng huyết chậm rãi tương dung một tòa cung điện dần dần hiện hiện nhưng đợi một phút sau trầm thương sinh liền phát hiện chỉ có cung điện hư ảnh chính mình còn chưa bước vào đến thần cung cảnh cái này còn thiếu khuyết cái gì trầm thương sinh lần này là biết rồi tuyệt đối là thiếu hụt cái kia một bộ phận đưa đến hoàng gia gia năm đó không có chỗ thiếu hụt này nếu không hoàng gia gia không có khả năng không lưu lại ghi chép Thế nhưng là đến cùng thiếu khuyết cái gì đâu, Trầm Thương Sinh ngược lại an tĩnh lại. Từng lần một nhớ lại. Quân Lâm Thiên Hạ chân Long đầu ngươi đến cùng thiếu khuyết cái gì a, Trầm Thương Sinh nỉ non nói. Quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ danh tự Trầm Thương Sinh lặp đi lặp lại thì thầm. Quân Lâm Thiên Hạ Trầm Thương Sinh thời gian dần trôi qua, tựa hồ muốn phát hiện cái gì đồng dạng. Lúc trước Hoàng Gia gia đắc là Đại Hạ Thánh thượng, Mà ta hiện tại chỉ là thái tử. Một cách là thánh thượng. Một cách là thái tử ta cùng hoàng gia gia tựa hồ chỉ kém điểm này hoàng gia gia có miêu chân phượng tiền bối phượng huyết tương trợ. Mà ta lại từ hoán cảnh phượng huyết giúp đỡ. Điểm này là một dạng. Duy nhất không dạng. Cái kia chính là hoàng gia gia hắn là thánh thượng. Mà ta chỉ là thái tử tại trầm thương sinh suy nghĩ ở giữa. Oanh hồng hà bên cạnh một tòa núi lớn chấn động. Đại sơn lòng đất, lại có một tòa địa cung địa cung tối tăm, thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Chỉ thấy được, một cái như người đồng dạng pho tượng tản ra kim sắc quang mang. Chẳng mấy chốc, cái kia kim sắc điêu khắc trên người kim sắc chậm rãi chóc ra. Cho đến chóc ra một nửa đồng dạng kim sắc bình thường giống người sau đó chính là một đạo thấy không rõ khí lưu từ cái kia chọc ra kim khối bên trong cấp tốc bay ra, trực tiếp chui vào đến hồng hà bên trong. Cái kia kim nhân một nửa ánh mắt, đột nhiên mở ra hào quang màu bạc, mang theo ngọn lửa màu trắng, trực tiếp đem địa cung thấp sáng hồng hà phía dưới. Trầm Thương Sinh bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong thân thể của mình. Tại Trầm Thương Sinh nhìn thời điểm, chỉ thấy chân long khí này thì không có bất cứ gì trở ngại, trực tiếp ngưng tụ thành hình một tòa kim long ngưng tụ cung điện chậm rãi tại trầm thương sinh trong đan điền nổi lơ lửng. dạng này là được rồi trầm thương sinh kinh ngạc nhìn đến. thế nhưng là trầm thương sinh không có phát hiện. cái kia kim long cung điện long lân phía dưới màu đen dần dần tại lan tràn, tuy nhiên rất chậm, nhưng là hoàn toàn chính xác tại kéo dài vô địch chí tôn thái tử ra mười tám chương một trăm sáu mươi ba đại mạc hoàng triều diệt hồng hà phía dưới trầm thương sinh trên mặt dần dần lộ ra nụ cười cùng nhẹ nhõm trầm thương sinh những năm gần đây vì mình thể nổi cái này đáng chết chân long khí nhưng là thật nửa điểm đều chưa từng buông lỏng qua thế nhưng là hiện tại trầm thương sinh chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài Chầm thương sinh thân thể phát lực trực tiếp bắn ra hồng hà. Tói lên bọt nước vạn đó ào ào ào chầm thương sinh hóa thành một đảo lưu quang. Trực tiếp từ hồng hà bên trong đi ra. Cho đến giữa không trung. Chầm thương sinh trên thân. Chân khí ngang dọc. Quét ngang đại hoang sơn lúc này. Trong đại hoang sơn vô luận là đã rơi vào trạng thái ngủ say hung thú vẫn là tại tìm kiếm thức ăn hung thú. Nhao nhao mở to hai mắt. Nhìn về phía không trung trầm thương sinh trầm thương sinh toàn thân áo trắng đã sớm bị chân khí bốc hơi làm. Quanh thân kim sắc chân long khí quấn quanh lấy một cỗ cường đại khí tức tại trầm thương sinh trên thân trầm rãi dâng lên. Chân long bốc hơi làm một đầu kim long. Tại trầm thương sinh quanh thân quay chung quanh tê minh giống đem cổ thụ chấn động đến phát run. Từng mảnh từng mảnh lá cây rơi xuống. Trầm thương sinh trong hai con người, một vàng một bạc phản phất là trên trời mặt trời ánh trăng nhật, nguyệt cùng hiện đang quan sát toàn bộ đại hoang sơn. Dù nhiên, trầm thương sinh trên thân quang mang mãnh liệt một tòa kim sắc kim long cung xuất hiện tại trầm thương sinh đỉnh đầu, chiếu sáng rạng rỡ. Đêm đêm tối, trực tiếp điểm đốt giống tại kim long cung xuất hiện về sau, trầm thương sinh trên thân, một nửa vì vàng, một nửa vì bạc quang mang. Vạn trưởng trầm thương sinh hài lòng nắm tay Tựa hồ có dùng không hết lực lượng uống trầm thương sinh cước bộ chuyển một cái Đạp thất tinh Chân khí ngưng tụ bao vây lại toàn bộ nắm đấm Kim long gào thét Hướng về một cái ngọn núi trực tiếp đánh ra oanh nhất thời Một cái ngọn núi đá vụn cuồn cuộn Bụi mù đầy trời ha ha trầm thương sinh gặp này Chính mình sử dụng toàn lực thể nội kim long cung không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, mà lại chân long khí yêu nguyên vững chắc, chưa từng xuất hiện bạo loạn. trầm thương sinh há miệng hút vào, vô tận chân khí bị trầm thương sinh hút nhập thể nội. Nhập nguyệt lưu ly thân cần phải đột phá nói xong, trầm thương sinh trên thân khí tức càng hơn, như là vừa vặn như là mới lên mặt trời. như vậy, hiện tại trầm thương sinh. Chính là giữa trưa mặt trời trầm thương sinh chân đạp hư không, hóa thành hư ảnh tất cả gì tưởng biến mất. Kim long điện tan thành bọt nước, bị trầm thương sinh thu nhập đan điền. Hiện tại trầm thương sinh mới thật sự là thần cung cảnh chú thần cung. Kim long cung nếu là phượng huyết gia nhập. Trầm thương sinh cái kia chính là tại thần cung chi thượng kim long cung tăng thêm long phượng cung. Cách này muốn là hai trong một. Thì liền Trầm Thương Sinh cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Phượng huyết đối với Trầm Thương Sinh chỉ có trợ giúp. Không có nguy hại như thế. Xem ai có thể cản bản cung Trầm Thương Sinh cần muốn lực lượng cường đại hắn. Vẫn luôn cần vô luận là thiên binh. Vẫn là tự thân. Trầm Thương Sinh trên thân đã định trước nặng nề. Hiện nay Đại Hàn Hoàng Triều viến trinh thiên binh trở về. Đại Hàn Hoàng Triều di chuyển bắc vực. Mục đích không cần nói cũng biết. Đại Hàn Hoàng Triều mục tiêu chính là toàn bộ bắc vực. Đại Hàn Hoàng Triều muốn đem bắc vực toàn bộ đặt vào hoàng đồ bên trong. Đại Hàn Hoàng Triều đi. Như vậy, đông vực đâu Đại ấm Hoàng Triều, Đại Nhật Hoàng Triều các loại. Những thứ này cường Đại Hoàng Triều còn tại. Đại Hạ Hoàng Triều chẳng lẽ cứ như vậy an ổn trông coi tổ tông cơ nghiệp Đại Hạ Hoàng Triều đương kim thánh thượng. Trầm Hoàng tuy nhiên mấy chục năm qua giấu tài, nhưng mới lên cấp quật khởi người cảm thấy, Trầm Hoàng chỉ là một cái giữ vững sự nghiệp Hoàng đế. Có Hoàng Triều thậm chí đều nhanh muốn quên Trầm Hoàng tên. Trầm Vô Địch Trầm Vô Địch xưa nay không là cái gì giữ vững sự nghiệp Hoàng đế, mà hiện tại Đại Hạ Đông Cung Chi Chủ Trầm Thương Sinh. Đã sớm dùng hắn hành động đã chứng minh, trầm thương sinh cũng đã định trước không có thể trở thành giữ vững sự nghiệp hoàng đế. Nếu không, trầm thương sinh phí hết tâm tư, nuôi dưỡng nhiều như vậy thiên binh, vì cái gì chỉ là giữ vững sự nghiệp ha <cười> ha. Cho nên, đông vực tại đại hàn hoàng triều rời đi một khắc này. Nhất định loạn, đại hàn hoàng triều, vạn giắm cương vực tận về đại hạ tất cả. Điểm này, Là đông vực tất cả hoàng triều cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chia đều dù cho không thể chia đều. Như vậy, đại hạ cũng muốn giao bỏ tài nguyên. Xem như mua sắm thuộc tại chúng ta những thứ này cách khá xa. Đúng, chấm chống đỡ khẳng hoàng cách nhìn đông vực mỗi cái hoàng triều. Trong vòng một đêm, đã đạt thành nhất định hiệp nghị. Thế nhưng là, nếu là Đại Hạ Hoàng Triều không nguyện ý làm sao bây giờ đây là một cái tiểu hoàng hướng thánh thượng hỏi. Hừ, không nguyện ý. liền đánh. Đại Hạ lần trước có trầm thiên địa. Chấm còn cũng không tin. Đại Hạ lần này còn có một cái trầm thiên địa không thành trầm thương sinh. Trầm thương sinh hiện tại tự thân khó đảm bảo. Thân thể của hắn đã xuất hiện vấn đề. Chỉ muốn đại chiến cùng một chỗ trầm thương sinh còn chưa tới trầm thiên địa tình trạng kia đúng đấy trầm thương sinh hiện tại liền chân long đồ võ đảo chi thể đều không có ngưng tụ thành công hắn cùng trầm thiên địa kém xa đâu tốt nếu là trầm hoàng không nguyện ý như vậy chúng ta lần này đông vực chư hoàng triều toàn bộ liên thủ lần này đại hạ không có trầm thiên địa đông vực cũng không có đại hàn hoàng triều chấm lần này ngược lại muốn nhìn xem Trầm hoàng lực lượng. Đến cùng ở đâu ha ha kỳ thực. Tại chấm xem ra. Cho dù là trầm hoàng giao ra. Chúng ta kỳ thực cũng có thể trực tiếp liên thủ. Phá hủy toàn bộ đại hạ. Đại hạ cương vực. liền đại hàn cương vực. Đủ để cho chúng ta lại phía trên một bậc thang. Ha ha. Lòng tham gia hỏa chấm ra 1,5 triệu thiên binh. Toàn bộ là hoàng triều thiên binh quả nhiên. Mọi người xem ra đều nghĩ đến cùng nhau Chấm ra 200 vạn hoàng triều thiên binh ha ha Chấm có chút không thể chờ đợi Truyền thừa năm ngàn năm lâu đại hạ Nếu là ở chúng ta trên tay đoạn tuyệt Hậu thế trên sử sách Tất nhiên có chúng ta mực đậm một khoản không có cách Ai bảo đại hạ chiếm cứ chỗ tốt nhất đâu mà tại bọn họ trao đổi thời điểm Bỗng nhiên có người đến báo báo sự tình gì đại mạc hoàng triều Bị diệt triều Động thủ Chính là đại hạ ngũ đế phụng thiên binh Nghe nói là đại hạ hoàng triều cửa vương Một trong tống đế vương ra tay Cái gì đại hạ hoàng triều xuất binh Bao nhiêu một trăm vạn hoàng triều thiên binh Cùng một ngàn không biết là địa phương nào người tới Bọn họ mỗi cách mang theo chu tước mặt nạ Nhưng là có thể xác định Không phải đại chu tước thiên binh tin tức này vừa ra Mỗi cách hoàng triều chấn động đại mạc hoàng triều thiết kỷ thiên binh Danh sưng là không gì không phá, chừng hơn một triệu. Càng có thế lực bá chủ đồng giảng đại thành phòng ngự. Bằng vào chỉ là một trăm vạn thiên binh, làm sao có thể diệt triều. Cho dù là đại hạ hoàng triều ngũ đế phụng thiên binh cũng làm không được. Dư thử sinh ha ha. Đại hạ giấu đủ sâu a đầu tiên là một cách bị thiên lôi đánh chết bạch bố y đột nhiên sống lại. Không nghĩ tới còn lại cửa vương yêu nguyên còn tại đông hải vực. Đã từng xuất hiện chuyển luân vương tiết hồn đại hạ. Tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại. Một khi chờ bọn hắn tiêu hóa đại hàn hoàng triều cương vực. Chờ đợi chúng ta chính là đại mạc hoàng triều kết cuộc đã như vậy. Như vậy. Liên thủ đi vô địch chí tôn thái tử ra 18 chương 164 ai dám thủ địch vậy liền đổ bọn họ đông vực. Chư hoàng triều thánh thượng bí mật triệu khai thời điểm. Đại hoang sơn. Chầm thương sinh quy ghét tất cả chân khí về sau, rơi xuống từ hoán cảnh, hoang ngân bên cạnh hai người. Từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh, liền vội vàng tiến lên đi đến trầm thương sinh trước mặt. Nói ra, ngươi đã khỏi trầm thương sinh mang trên mặt vui sướng. Sau đó một thời gian thật dài, đoán chừng đều không cần ngươi phượng huyết để duy trì. Những ngày qua, cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, dù sao đoạn thời gian trước máu của ngươi nỗ lực nhiều lắm từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng sắc mặt như người thường không khác nhau chút nào cũng không có trước đó trắng xám chi sắc phải biết trầm thương sinh lúc trước tuy nhiên biểu hiện không có chuyện gì thế nhưng là trầm thương sinh sắc mặt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trắng xám mà bây giờ Từ hoán cảnh chỗ gần nhìn, nghiếm nhưng đã không có cái kia một tia trắng xám Thay vào đó thì là hồng nhuận phơn phớt Hiện tại trầm thương sinh trên mặt, không chỉ không có tái nhợt nhan sắc, ngược lại càng nhiều hơn sắc thái Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt giống như thâm thúy tinh không Trong đó còn nhiều hơn một phần tôn quý chi sắc Mặt đỏ thắm bàng Có thể nhìn đến trầm thương sinh lúc này Khí huyết tràn đầy Hiển nhiên, trầm thương sinh hiện tại, đã đạt đến một cách toàn thịnh trạng thái. Như thế liền tốt từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Trong mắt có hào quang lói lên, không biết suy nghĩ cái gì. Có cờ huyết tiếp thiên diệp. Hiện tại hắn đã không cần phượng huyết rồi hả từ hoán cảnh nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là, làm từ hoán cảnh nghĩ đến sư phụ mình lưu hạ thủ bản thảo bên trong ghi lại. Từ hoán cảnh lần nữa nắm chặt góc áo của mình Bởi vì là buổi tối Trầm thương sinh tự nhiên không có nhìn thấy Từ hoán cảnh không quan trọng biến hóa Mà Cảnh Đống lửa hoang ngân Nghe được lời của hai người Cười ha ha Nhất thời trấn lên một trận phi điều. Lão thủ hoa hoa hoa tác hưởng Thương thế của ngươi tốt hoang ngân cắn thịt nướng Đi đến trầm thương sinh bên người Hỏi Trầm thương sinh đối với hoang ngân nhẹ gật đầu Xem như thế đi Lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi Nếu không Hai người chúng ta còn không biết muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được Trầm thương sinh lời này là xuất phát từ chân tâm Nếu không phải hoang ngân Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh còn thật không biết làm sao tìm được Đại hoang sơn Rất lớn Kéo dài gần một nghìn sẵm cái này là bực nào bao la ở chỗ này muốn tìm một loại dược liệu quá khó khăn. Hoang Ngân ném ăn hết thịt xương cốt. Tại chính mình ra thú phía trên xoa xoa. Nói ra. Như vậy. Chúng ta lại đánh một chầu đối với hoang Ngân tới nói. Ăn no rồi về sau. Căn bản không có sự tình làm. Chỉ có đánh nhau mới có thể để cho hắn tìm tới niềm vui thú. Trước kia hắn đều là cùng những hung thú kia đánh nhau. Hiện tại, trầm thương sinh ngay tại trước mặt. Về phần tại sao bất hòa từ hoán cảnh đánh, rất đơn giản, hoang ngân sợ hắn một bàn tay đem từ hoán cảnh đánh chết. Từ hoán cảnh dù sao cũng là nữ tử, tại hoang ngân xem ra, nữ tử đều là không trải qua đánh. Thật lâu trước đó liền có người tiến vào đại hoang sơn, đám người kia bên trong, liền có một nữ tử. Sau đó gặp hoang ngân liền không có sau đó hoang ngân nghe nói bọn họ là cái gì giang hồ môn phái loại hình cái gì thế nhưng là hoang ngân hắn căn bản không hiểu a hắn đều không có đi ra đại hoang sơn ngươi tự báo nhà tên có làm được cái gì kết quả chính là cầm một đoàn người toàn bộ bị hoang ngân một quyền một cái toàn bộ đánh nổ bên trong nữ tử kia hoang ngân căn bản liền không dùng lực trực tiếp liền đánh nổ cho nên hoang ngân cho rằng nữ tử đều là rất yếu còn không bằng một con sói đánh lấy mạnh mẽ đây mà từ hoán cảnh tự nhiên bị hoang ngân về vì loại một trầm thương sinh nhìn thấy hoang ngân nóng lòng muốn thử kỳ thực hắn cũng muốn thử một chút hiện tại hắn nắm giữ lực lượng nếu là thật sự đối địch chân long khí có thể hay không lần nữa bạo phát sau đó Trầm Thương Sinh cước đạp thất tinh vị, cười nói: "Tới đi Trầm Thương Sinh xòe tay ra." Toàn thân cốt cách bảo hưởng dễ chịu, Trầm Thương Sinh cười ha ha. Loại cảm giác này, nhiều năm chưa từng có Mạnh Thiên Hạ Phong Vân, đều ở tay ta rốt cuộc không cần dùng một tia chân khí, liền muốn lo lắng bảo động. Hoang Ngân đồng dạng đập lấy lồng ngực của mình, đông đông đông rung động. Phảng phất sấm rền đồng dạng Từ hoán cảnh nhìn thấy hai người như thế, lui lại một số. Cho bọn hắn lưu xuống vị trí. Từ hoán cảnh nói ra. Sắc trời này nhanh trời muốn mưa. Các ngươi hai người cẩn thận một chút trầm thương sinh hướng về từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Hoang ngân ngô ngơ cười một tiếng. Ta biết rồi hai người nhất thời tốc độ tựa như tia trước. Phóng tới đối phương oanh một hiệp đối oanh. Cả vùng tựa hồ cũng chấn động một cái. Trên kinh thành Triều thiên điện bốn phía đèn đuốc sáng trưng Bách quan tại đường Cái này rõ ràng là tại thức đêm Trên long ỉa trầm vô địch nhìn phía dưới quần thần Trên mặt không có chút nào biểu lộ Mở miệng nói ra Chúng ái khanh thấy thế nào Văn thần hàng ngũ Lấy tướng ra vương bất thiện cầm đầu Thế nhưng là Vương bất thiện lúc này ngay tại thần du Rõ ràng là không trông cậy được vào Tướng vị phía dưới. Một người mặc tử sắc quan phục lão đầu đứng dậy. Đi đến Trung ương. Hướng về trầm vô địch bái một cái. Theo rồi nói ra. Bề hạ. Cứ như vậy. Ta đại hạ sẽ đối mặt đông vực mỗi cái hoàng triều căm thủ. Được trả bằng mất thần coi là. Đại hàn hoàng triều cương vực. Không cần cũng được vị này đại thần vừa nói xong. Văn thần hàng ngũ. Rất nhiều văn thần nhao nhao gật đầu Vì một cái đại hàn cương vực Đắc tội đông vực tất cả hoàng triều Cái này Căn bản chính là được trả bằng mất Không đáng giá mà võ tướng hàng ngũ Nhìn xem những cái kia gật đầu văn thần Trong mắt mang theo trào phúng Tướng gia như cũ tại trong điện ngủ Mặc kệ không hỏi Theo lý mà nói Đây đắt là đạt đến hoàng triều nguy cơ thời khắc Thân là tướng gia Tất nhiên muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Thế nhưng là vương bất thiện đâu vù vù ha ha ngủ. Vẫn là đứng đấy. Có khác một đạo. Vị đạo, vị kia văn thần vẫn không quên tham gia vương bất thiện một bản. Nói ra. Bề hạ. Tướng gia cử động lần này quả thực là tại bại hoại triều cương A nói xong. Vẫn là mấy cái kia văn thần. Nhẹ gật đầu. Thậm chí. Có người đứng ra bệ hạ. Ta đồng ý liếu đại nhân cách nhìn ta đại hạ tuyệt đối cũng không thể tiếp thu đại hàn hoàng triều cương vực tướng ra cử động lần này thật sự là có sai lầm. trầm vô địch nhìn thoáng qua vương bất thiện. Trong lòng phiền muộn. trẫm Cũng không có cách nào. A thích ngủ là ngủ đi vừa nghĩ tới chính mình năm đó. Cởi chuồng bị vương bất thiện đánh thời điểm. trầm vô địch liền bỡ ngỡ. Vị này. Thế nhưng là tại trầm vô địch khi còn bé liền dạy hắn. Mà lại, trầm thương sinh khi còn bé. Đồng giảng cũng là vương bất thiện dạy học biết chứ. Ai dám động đến võ tướng bên trong. Nguyên một đám cười lạnh. Các ngươi mắt đều mùa tướng ra không nói lời nào. Cái kia đã chứng minh cái gì tại bọn họ những thứ này võ tướng nhìn tới. Chí ít đã chứng minh thái tử ra chống đỡ tiếp thu dù sao thái tử ra mỗi một động tác tướng ra đều là đại lực ủng hộ bệ hạ phản đối đều vô dụng cái chủng loại kia Hừ võ tướng nhóm nhìn nhau cười một tiếng liền có có đứng ra rõ ràng là năm đó đông vực phòng thủ người hiện tại lui xuống dưới gần với cẩu vương cái chủng loại kia bệ hạ thần coi là đại hàn cương vực nhất định phải tiếp thu nếu không Đại hạ phía đông bắc. Sẽ là bị đàn sói tứ ngoài đầu. Đối với ta đại hạ. Thật to bất lời nói xong. Thối lui đến chính mình vị phía trên. Văn thần nghe xong. Bề hạ. Một khi tiếp thu. Vẫn là câu nói kia. Đại hạ sẽ đối mặt với đông vực tất cả hoàng triều căm thủ. Đến lúc đó đại hạ. Cho dù là có thái tử ra tỏa chấn. Thế nhưng là thái tử gia trung quy là một người a nguyên một đám văn thần nước mắt tuôn đầy mặt hận không thể ngồi tại trên đại điện khóc lên đột nhiên một đạo sát phạt thanh âm ở bên ngoài chọc vào ai dám thù địch vậy liền đổ bọn họ vô địch trí tôn thái tử gia mười tám chương một trăm sáu mươi lăm cho bản tướng năm ngàn giáp phá địch năm mươi ngàn vạn oanh đại địa trấn chiến từ hoán cảnh gặp này liên tiếp lui về phía sau Trung quanh cổ thủ, không biết ngã xuống bao nhiêu. Từ hoán cảnh nhìn xem giữa không trung tướng vật lộn hai người. Không khỏi cảm thán. Người này lại có thể cùng chầm thương sinh đánh thành như thế tại từ hoán cảnh trong mắt. phàm là cùng chầm thương sinh đối đầu. Vẫn chưa có người nào có thể cùng chầm thương sinh đánh cho khó hóa giải. Chầm thương sinh từ trước chính là lấy lôi đình thủ đoạn. Diệt địch lúc trước. Người áo đen vì thần cung cảnh. Tại trầm thương sinh đạt được phượng huyết về sau. Đồng dạng là nhất trường mất mạng. Không cho người ta lưu lại mảy may cơ hội phản kích. Trầm thương sinh cũng nói cho từ hoán cảnh người áo đen sự tình. Như trầm thương sinh nói như vậy. Gặp phải cửu định ngàn vạn không thể bất tỉnh mắt. Nếu là có thể một bàn tay đánh chết. Tuyệt đối không nên dùng hai bàn tay. Bởi vì... Ngươi thủy trung không biết, tại ngươi thứ hai bàn tay đánh đi ra thời điểm, sẽ phát sinh biến cố gì người giang hồ ý tứ là. Ngươi đến ta đi, cho dù là có thâm cầu đại hận, cũng muốn nhiều lần rõ ràng. Song phương lại đánh, một phương áp chế, liền mở miệng một phen. Ha <cười> ha, thật tình không biết, loại này người trên chiến trường, cho dù là thần cung cảnh cũng không sống nổi. Người áo đen đích thật là đè ép Trầm Thương Sinh đánh, nhưng đồng dạng, người áo đen cũng để cho Trầm Thương Sinh chờ đến Phượng Huyết. Cho nên, người áo đen bi kịch. Ngày đó, Từ Hoán Cảnh hỏi Trầm Thương Sinh, nếu là mình không có đuổi tới, hắn có thể hay không mệnh tang người áo đen trong tay Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ đến, cho nên, cho dù bị hắn đè lên đánh, ta cũng sẽ không chết. Bởi vì, hắn xuất thân giang hồ như hắn là dưới chiến trường tới. Cho dù ngươi ở bên cạnh ta, như vậy, ta liền uống vào phượng huyết thời gian đều không có. Đây cũng là trong mắt ta giang hồ, không đủ gây sợ từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Loại kia sự tự tin mạnh mẽ, chưa đủ thần thông cảnh, liền dám ở thần cung cảnh trước mặt giáng chống đỡ lấy. Đánh cược một keo cái kia giang hồ bầu không khí từ hoán cảnh tự mình cười một tiếng kỳ thực trong giang hồ rất ít chém giết có người tại trông coi thiên hạ này loạn không được kỳ thực ngươi không biết mà thôi người trong thiên hạ biết biết có người một mực tại trông coi thế giới bên ngoài lại loạn đến đại hạ liền bất loạn bởi vì có người thật mạnh lại đến hơn a a a hoang ngân trong miệng phun bạch khí Hưng phấn hô lớn. Hắn thật lâu không có vui sướng như vậy. Có thể không chút kiên vị sử dụng ra toàn bộ lực lượng của mình. Phải biết, đối mặt đại hoang sơn nơi này hung thú, hoang ngân cũng không dám dùng ra toàn bộ lực lượng. Sợ đem hung thú đánh chết. trầm thương sinh trên thân, lúc này kim ngân luôn chuyển. Nhật Nguyệt lưu ly thân dĩ nhiên bị trầm thương sinh dùng tới. Gặp phải hoang ngân dạng này người. Trầm thương sinh để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải là mình có nhiều như vậy tư nguyên. Cũng chỉ sợ không phải hoang ngân đối thủ. Đại Nhật tôn hoàng thể trầm thương sinh toàn thân. Chân khí màu trắng hóa thành một cái tam túc điệu. Tại trầm thương sinh sau lưng. Tư ảnh hiện hiện. Nhất thời. Phản phất là đế vương buông xuống. uy áp bốn biển hoang ngân gặp này. Không chỉ cũng không lui lại ngược lại càng thêm cấp tiến chiến trầm thương sinh đồng dạng một quyền vung ra chính là phá không vang vọng hai người tại cái này đại hoang sơn ban đêm làm ra vô cùng lớn chấn động để trong này hung thú run lẩy bẩy từ hoán cảnh vẫn ngắm nhìn chung quanh nghe nói tiếng vang hung thú đã chạy đến có núi nhỏ đồng dạng đại hùng có dòng sông đồng dạng đại mãng có phun ra nút vào ánh trăng ngân lang Các loại cường đại hung thú chỉ ở quan sát từ đằng xa Lại không có một cách nào tới gần Thật là náo nhiệt a từ hoán cảnh cười khổ một tiếng Chiều thiên điện bên trong Văn thần kích tình bành bái Đang khuyên gián tuyệt đối không thể tiếp thu đại hàn hoàng chiều cương vực Ai dám thủ địch vậy liền đổ bọn họ thanh âm bên trong Mang theo không thể hoài nghi ngữ khí cùng Sát phạt tuy nhiên người chưa hiện thân Nhưng là chỉ bằng dọn điệu này Trong thiên hạ, nếu là còn có người dám ở thánh thượng trước mặt nói. Chỉ có một người. Lúc này, nhắm mắt lại tướng gia vương bất thiện cũng mở mắt, không thấy chút nào buồn ngủ. Ngược lại. Trong hai mắt, sáng người có thần nhìn qua triều thiên điện đại môn. Đang ngồi trong quần thần. Lão nhân đã không nhiều lắm. Cho nên, đối với thanh âm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Nơi này là nơi nào đại hạ hoàng triều đại lão nhiều nhất địa phương. Lúc này, lại có người dám ở bên ngoài ồn ào muốn chết sao lập tức. Vừa mới mở miệng vị lão đầu kia. Hướng về phía triều thiên điện đại môn một tiếng nói ra. Là ai tại nói lung tung thiên binh ở đâu tròm sâu phấn khởi, dường như hắn tại duy trì lấy triều đình mặt mũi. Hắn tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng là hắn lại không phải thời kỳ đó lão thần. Hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, cho dù là thời kỳ đó lão thần cũng một lát nghĩ không ra cách thanh âm này. Trên long y trầm vô địch không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đây hết thảy tựa hồ cũng nằm trong dự đoán của hắn. Vô ngoài điện, một trận gió lớn thổi qua. Một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi hướng đại điện đi tới. Văn thần gặp này. Ngươi là ai vậy mà tự tiện xông vào triều thiên điện một vị đứng liệt cây gần phía trước đại thần đứng ra chỉ bạch y nhân nổi giận nói tự tiện xông vào triều thiên điện ngươi muốn tạo phản phải không theo sát lấy một vị khắc văn thần đồng dạng phấn nộ quát võ tướng hàng ngũ liếc một chút nhận ra bạch y nhân võ tướng không tự chủ lui lại một bước thế mà những cái kia không quen biết chỉ cảm thấy bạch y nhân sát khí trên người cực nặng đây là người nào trên thân sát khí này Ta không chờ được nữa hắn vạn nhất A giật mình không có phát hiện. Võ tướng những cái kia đại lão trong mắt chấn kinh, không dám tin cùng. Một tia hưng phấn bạch y nhân nhìn mấy cái kia văn thần liếc một chút. Chính là lướt qua triệt để không nhìn đứng ra văn thần lấy liễu đại nhân dẫn đầu. Bọn họ đã là quyền cao chức trọng, khi nào bị người như thế xem thường qua liễu đại nhân hướng về phía trước. Trực tiếp ngăn tại bạch y nhân trước mặt. Bản quan cha hỏi ngươi ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện sông triều thiên điện phải bị tội gì bạch y nhân dừng bước lại dường như không nhìn thấy liếu đại nhân đồng giảng nhìn về phía trên long ì trầm vô địch nói ra đại hàn hoàng triều lần này đi bắc vực tin tưởng qua không được mấy năm lấy đại hàn hoàng triều thực lực đủ để bình định toàn bộ bắc vực bây giờ chính là đại hạ tại đông vực triệt để quật khởi thời cơ Đại hàn cương vực Liên quan đến lấy đại hạ phía đông bắc ổn định Cho nên nhất định phải thu Mà lại ai dám nhúc tay Người nào chết bạch y nhân cười Nhưng hắn lại là sát phạt vô cùng Toàn bộ đại hàn hoàng triều cương vực Ai dám nhúc tay Người nào chết có thể nói Đang ngồi tất cả các đại lão Mỗi một cái dám nói như vậy Phải biết hiện tại đông vực Mỗi cái hoàng triều ánh mắt đều tại đại hàn cương vực phía trên Cái này vừa động thủ cũng là thế gian đều là địch a trầm vô địch cuối cùng mở miệng như vậy ngươi đến lánh binh bạch y nhân đột nhiên cười một tiếng đã ta tới liền đã chứng minh cho ta năm ngàn giáp giúp ngươi phá địch năm mươi ngàn vạn oanh bạch y nhân vừa thốt lên xong cả sảnh đường đều giật mình hừ khẩu khí thật lớn liếu đại nhân cầm đầu văn thần chào phúng nhìn xem bạch y nhân chầm vô địch đứng dậy, có ngươi tại, chấm an chấm phong ngươi vũ an thiên binh xoáy, thống xoáy hai trăm vạn ngũ đế phụng thiên binh, tiếp thu đại hàn cương vượt bạch y nhân nhất thời quỳ xuống, bạch bố y, tôn lệnh vô địch trí tôn thái tử ra mười tám chương một trăm sáu mươi sáu bạch tử tướng kỳ, duy nhất cách này vô nhị triều thiên điện bên trong, yên tĩnh im ắng, chỉ có chung quanh đèn đuốc chập chờn dầu thấp cản bã thanh âm. Lúc này, như vậy nhỏ bé thanh âm dường như như lôi đình nổ tung, vang lên bên tai mọi người. Đầy triều văn võ đại thần chẳng lẽ ngừng thở, không dám ra khí. Vừa mới, hắn nói cái gì Liễu đại nhân lúc này? Sắc mặt đỏ bừng. Tại đèn đuốc phía dưới cũng là nhìn không ra. Muốn đến đát là như thế. Liễu đại nhân chợt vật quay đầu, Nhìn về phía nửa quỳ trên mặt đất bạch bố y. Hắn tuy nhiên lớn tuổi. Thế nhưng là thính giác không có chút nào vấn đề. Nếu là đối đầu mấy cái tiểu tử nói không chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại thế nào liễu đại nhân chỉ cảm thấy mình cổ họng phát khô. Hắn mặc dù không có trải qua niên đại đó. Thế nhưng là niên đại đó thỉnh nhất tên truyền thuyết bây giờ cùng mình gần trong gang tấp. Bạch bố y tuân lệnh cách này năm chữ Như là ác ma đồng giảng vần quanh tại triều thiên điện bên trong Liễu đại nhân cùng với khác đi theo oan văn Liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn Không là không tin Mà chính là không thể tin được đồng giảng Bọn họ cũng sẽ không cho là đây chỉ là trùng tên Ha <cười> ha Thử hỏi thiên hạ Ai dám hắn cùng hắn trùng tên tuyệt không tên của hắn cũng là người trong thiên hạ cấm kỵ đồng thời, bản thân hắn cũng là cấm kỵ không người dám dùng tên của hắn có thể. Cũng không phải tương truyền sát thần vương đã vẫn lạc sao, Liễu đại nhân chợt vật nhìn xem Bạch Bố Y, nuốt một ngụm nước bọt, muốn nhường cổ họng của mình ẩm ướt tốt nói ra lời. Trên long ỉ, Trầm vô địch đương nhiên sẽ không vì một cái lão đầu lại nói tiếp, mà là hướng về phía Bạch Bố Y nói ra Lần này Chỉ tại tiếp thu đại hàn hoàng triều cương vực Sự tình khác Có thể thiếu một kiện liền thiếu đi một kiện đi lời nói bên trong Vậy mà mang theo bất đắc dí dù cho dạng này Quần thần không một người cảm thấy bất ngờ Nhưng bạc bố y đi tiếp thu Cái kia đại hàn hoàng triều cương vực đã ổn Như vậy Trọng yếu là Những cái kia chuẩn bị cướp đoạt đại hàn cương vực người Mạng của bọn hắn, đại khái dẫn trở về không lớn. Hiện tại đại hạ phải cần một khoảng thời gian an ổn chắc hẳn thái tử nơi nào cũng nói qua cho ngươi, cho nên chấm. Trầm vô địch bất đắc dĩ nhìn xem bạch bố y. Thiên địa này dưới, không có gì ngoài thiên nhược tình, chỉ sợ chỉ có hắn hiểu rõ nhất bạch bố y. Gặp huyết thành ma bạch bố y đứng dậy. Nói ra bệ hạ yên tâm, thần hiểu rõ trầm vô địch nghe được mình muốn trả lời, nhẹ gật đầu. Nói ra, ngũ đế phủng thiên binh binh phủ sau đó chấm khiến người ta đưa đến ngươi trong phủ. Ngày mốt, liền điểm đổ thiên binh. Lên đường đi bạch bố y nhẹ gật đầu. Không nói nữa. Đối với hắn mà nói, khi nào xuất phát đều như thế. Lúc này thời điểm trên long y trầm vô địch nói lần nữa đúng rồi ngươi tướng kỳ quay đầu chấm cũng để cho người đưa qua cho ngươi ngũ đế phụng thiên binh từ trước đến nay chỉ có hoàng kỳ đại hạ hắc long kỳ nhưng là chỉ có một người thống soái thời điểm còn có một mặt cờ một mặt thuộc về người đại kỳ toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ có một người cầm giữ có như thế vinh hạnh đặc biệt Cái kia chính là bạc bố y, bạc bố y nhìn về phía liễu đại nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phản phất thư sinh trung niên, khí tức nổi liếm, không thấy mảy may võ tướng phong phạm. Nói ra, chẳng lẽ, người đã chết, không có thể sống sót sao nghe được bạc bố y. Quần thần chẳng lẽ hít một hơi lãnh khí. Chết về sau, sống lại cái này. Còn là người sao thế nhưng là bọn họ chỉ có thể khiếp sợ nhìn xem bạch bố y cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Tướng gia vương bất thiện đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sát thần vương sống tới chính là đại hạ Việt vui. Ta nói lão liễu. ngươi còn đứng ở cái kia làm gì vẫn chưa trở lại vương bất thiện đi đến liễu đại nhân bên cạnh thân. Vỗ vỗ liễu đại nhân. Lúc này, liễu đại nhân mới phát giác chính mình vừa mới đối ai nói chuyện đâu vừa nghĩ tới chính mình vừa mới nói lời Liễu đại nhân nhất thời cảm thấy từ thấy đáy đến đỉnh đầu đều là lạnh rét lạnh rét lạnh sau đó Liễu đại nhân hướng về bạc bố y quý đầu nói ra chúc mừng bạc tướng quân trở về Liễu đại nhân đương nhiên sẽ không nói chúc mừng bạc tướng quân phục sinh ngươi đây là tại chú hắn a Liễu đại nhân sau lưng Còn lại văn thần đồng giảng nói ra chúc mừng bạch tướng quân trở về vương bất thiện đi đến liễu đại nhân trước mặt. Vừa vặn đem liễu đại nhân cùng bạch bố y giữa hai người. Đem liễu đại nhân ngăn ở phía sau. Liễu đại nhân gặp này, vội vàng lui trở về trên vị trí của mình. Bạch bố y nhìn xem vương bất thiện, hử lạnh một tiếng. Lão thất phu tâm tư của ngươi vẫn là giống như trước đây, chưa từng thay đổi. a vương bất thiện cười khổ lắc đầu. Bạch Soái lời nói này, hiện tại đại hạ triều đường thế nhưng là trải qua không vẩy vùng nổi. Muốn giày vò, ngươi đi ra bên ngoài giày vò. Bạch bố y khinh thường nói ra, muốn giết hắn. Sớm liền giết, còn đến phiên ngươi đến vừa mới trở lại vị trí liễu đại nhân nghe được bạch bố y nghe được lời này. Ánh mắt đột nhiên hoa một cái, kém chút hôn mê bất tỉnh. Còn thật dám a liễu đại nhân rụt đầu một cái, không dám nhìn chung quanh. Sát thần, không thể treo vào a Tại đại hạ Hoàng Triều triệu tập ngũ đế phụng thiên binh thời điểm. Đông vực mỗi cách Hoàng Triều, lấy đại Mỹ Hoàng Triều, đại Nhật Hoàng Triều cầm đầu. Toàn bộ vận chuyển lên tới. Đại lượng lương thảo nhau nhau đi trước, chứ Hoàng Triều, Hoàng Triều thiên binh mặc dù không có hoàn toàn xuất động. Nhưng là, dịch có một phần ba ra hết Hoàng Triều. Hướng về Đại Hàn Hoàng Triều mà đi. Thời gian nửa năm. Khoan thai mà qua. Đại Hàn Hoàng Triều ở vào Đại Hạ Hoàng Triều Hắc Long Quan ba ngàn dặm bên ngoài. Một ngày này. Trên trời tung bay tuyết hoa. Hắc Long Quan Quan như kỳ xanh. Giống như là một đầu Hắc Long đồng dạng. Phủ phục ở trên mặt đất. Kéo dài không biết bao nhiêu dặm Hắc thiết sắc quang mang, lộ ra lạnh lẽo đóng giữ lấy đại hạ đông bắc cửa khẩu. vào lúc giữa trưa. tuyết chưa ngừng. hắc long quan cửa khẩu bỗng nhiên mở ra. oanh tại cửa khẩu mở ra thời điểm. màu đen trên tường thành. hắc long kỳ phiêu đẳng. tựa hồ che khuất bầu trời đồng dạng cửa khẩu bên trong. chiến mã tây minh oanh như ngựa đạp thiên sơn. hơn vạn như biển. trên mặt đất tuyết hoa bị chấn động đến bay bổng lên. Giống như là hai trận tuyết đồng thời dưới Chỉ thấy Hát Long quan bên trong Dẫn đầu xuất hiện chính là đại hạ Hát Long kỵ Gào thét thiên địa màu đen thiết giáp Bao trùm tướng sĩ toàn thân Giả bộ như vậy bó Đủ để tỏ rõ đây là đại hạ một bộ nào thiên binh Ngũ đế phụng thiên binh đại hạ hoàng triều Hoàng triều thiên binh chiến lực mạnh nhất mà phía sau Quan sát từ đằng xa Lại có một mặt màu trắng đại kỳ nganh phong chiêu triển khai. Màu trắng đại kỳ không có có dư thừa trang sức. Lấy trắng làm nền, một cái huyết sắc bạch tự theo ở trung ương như ma ngục đồng dạng. Dường như nhắm người mà phể lúc này. Chư Hoàng Triều thiên binh đã trú đóng ở Đại Hàn Hoàng Triều cách đó không xa. Tự nhiên. Đại Hàn Hoàng Triều nói. Đại Hàn cương vực tận về Đại Hạ. Nhưng là đại hạ không xuất binh, bọn họ cũng không dám vòng động. Khi đó, cũng là bọn họ tại xâm lược đại hàn Hoàng Triều. Thám báo đã sớm trải rộng tại hắc Long Quan trung quanh. Chỉ cần hắc Long Quan vừa mở. Những thứ này thám báo liền sẽ đem tin tức mới nhất truyền đến chính mình Hoàng Triều trong tay. Mà khi những cái kia thám báo nhìn thấy cái này hai lá cờ lớn thời điểm tựa hồ quên đi hô hấp. Cách này đây là bạch tự tướng kỳ làm sao có thể người kia không phải đã chết rồi sao nhanh, nhanh truyền tin tức. Đi qua ra roi thúc ngựa A ngàn vạn không thể chậm thám báo nhóm gặp này. Mỗi cách như là giống như điên. Hướng về chính mình Hoàng Triều chạy đi. Sợ đã chậm một bước bạch tự tướng kỳ. Duy nhất cách này vô nhị trừ hắn. Ai cũng không dám dùng sát thần bạch bố y vô địch trí tôn thái tử ra 18 chương 167 không nghe lời trôn sống gió tuyết tê số minh mông trên mặt tuyết. Lẻ tẻ mấy cái con thỏ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tại trong đống tuyết đào lấy, muốn tìm chút cỏ khô loại hình hợp lý làm đồ ăn. Tuyết lớn bao trùm thiên địa. Không chỉ có là cho đại địa thêm một phần lạnh lẽo càng đem một số đồ ăn che giấu Không thể không tải trời tuyết lớn bốc lên bị thiên địch bắt được nguy hiểm đến tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên, mặt đất xung chuyển. Liền trên mặt đất tuyết đều muốn tăng lên một tầm. Đất tuyết bên trong con thỏ nhóm, gặp này chừng lấy màu đỏ mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phàng Phất tại nói, đây là thế nào đại địa làm sao lại động trên đường chân trời, xuất hiện vài thứ thật nhanh ngựa tựa hồ tại phía sau của bọn nó, có cái gì hồng hoang mãnh thú đang đuổi bọn họ một dạng. điều khiển điều khiển nhanh lên nữa trên không, phi điểu lướt qua, phi điểu trên đùi cột ốm chúc. nhanh. nhất định phải đem tin tức truyền trở về cái này là muốn tại đại hàn hoàng triều cương vực kiếm một chén canh mỗi cái hoàng triều thám báo. chúng ta đặt như vậy phải không đồng hành bên trong. có người hỏi. vì cái gì những thứ này cắt tiền bối. Chỉ là gặp đến hai lá cờ lớn Luôn luôn trầm vùng bọn họ Sẽ biến bộ dáng như thế Muốn làm thám báo Một chữ Nhất định phải vững vàng cho dù là đối phương thiên quân vạn mã Cho dù là hồng hoang mãnh thú Cho dù là long trời lở đất Chúng ta đều muốn ổn định đây là bọn họ vào đi thời điểm các tiền bối nói lời nhưng bây giờ thì sao nhất không vững vàng cũng là lúc trước nói vững vàng người à bọn họ biểu thì có chút không hiểu không phải liền là một mặt hắc long kỳ sao mọi người người nào không biết đó là đại hạ hoàng triều hoàng kỳ đây là cơ sở a về phần một mặt khác bọn họ căn bản cũng không có để ở trong lòng bởi vì theo lên một chữ đại kỳ tại bọn họ hoàng triều cũng có chỉ không phải hướng mọi người biểu thì mang binh tướng quân mà thôi không có gì lớn thế nhưng là, các tiền bối vì sao như thế đâu hừ, ngươi biết cái gì điều khiển điều khiển điều khiển gió lạnh lạnh thấu xương, so ra kém làm những thứ này thám báo trong lòng rét lạnh, người kia, xuất hiện người kia xuất hiện, liền muốn đại biểu cho giết hại, vô tận giết hại phi nước đại bên trong, những cái kia mới bước vào thám báo hỏi, không phải, tiền bối, đó bất quá là một mặt tướng kỳ mà thôi tại chúng ta hoàng triều cũng có a cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao các tiền bối nguyên một đám sắc mặt trắng bịch nghiêm nhị quát ngươi biết cái gì đây là bạch tử tướng kỳ a bạch tử tướng kỳ những thứ này tiền bối thám báo nhóm gào thét đi ra hận không thể giết chết những thứ này không hiểu được người không hiểu liền không cần nói a làm theo là được rồi ngươi còn hỏi bạch tử tướng kỳ thế nào à nha tiền bối Bạch tự tướng kỳ Tại thế gian này Chỉ có một người dùng Còn lại họ bạch tướng quân Vô luận là cái gì cái hoàng triều Cũng không dám dùng ngươi hiểu không tức hồn hển Các tiền bối cũng không muốn nói chậm trễ thời gian A nhanh điểm nhanh lên nữa hậu bối Vậy tại sao không dám dùng A tiền bối Đó là bởi vì Cái này bạch tự tướng kỳ đại biểu là bạch bố y Bạch sát thần Hiểu không ngu xuẩn hậu bối. Cái gì ngươi nói cách nào sát thần đại hạ cẩu vương một trong diêm la vương nhân tống sát thần nhưng hắn không là chết sao ta nào biết được có phải hay không là đại hạ đang gạt chú ta vừa mới mới nói. trừ hắn. Người khác không có khả năng dùng điều khiển điều khiển điều khiển. Hắc long quan. Bạch bố y một thân màu trắng phục sức. Từng mảnh từng mảnh long lân đồng dạng thiết giáp. Khảm nằm tại Bạch Bố Y trên quần áo. Bạch Bố Y nhìn qua nơi xa. Bọn họ hiện tại hẳn là ở trên đường A Bạch Bố Y sau lưng. Thì là lúc trước cùng Tống Đế Vương cùng một chỗ tiến hành diệt hướng Lý Thông Cổ. Lý Thông Cổ yêu nguyên một thân nho ra phục sức. Trong tay lần này nhiều hơn một thanh quạt lông. Bạch Bố Y nhìn xem Lý Thông Cổ. Nói ra. Cái này trời đang rất lạnh. Cầm cây quạt. Ngươi không lạnh lý thông cổ nhưng không dám ở nơi này vì diện trước trang đầu to. Vội vàng cười hắc hắc. Dạng này không phải càng có phong phạm sao bạch bố y nói ra. Làm sao lần trước cùng lão dư tiến hành diệt hướng. Sướng hay không lý thông cổ nghe xong. Ngạc nhiên nhìn xem bạch bố y. Đây là hắn trở về cái thứ nhất hỏi hắn, sướng hay không vấn đề. Chẳng lẽ... Diệt hướng rất thoải mái sao Lý Thông Cổ chỉ nhớ đến chính mình giống như Ngất đi Lý Thông Cổ hai mắt vô thần tựa hồ tại nhớ lại ngày nào đó Hùng vĩ như hoang cổ mãnh thú đồng dạng đại thành Lại bị ngũ đế phụng thiên binh xinh xinh đánh nổ Vô số người Lý Thông Cổ biết cái kia trong đó càng nhiều hơn chính là người bình thường Tại thiết kỷ phía dưới bị mất mạng Tỏa thành kia biến thành chiến trường Thậm chí có một cái tiểu nữ hài liền cách mình không xa. Sinh sinh bị móng ngựa giết chết. Sau cùng liền một khối thịt ngon cũng không tìm tới. Chính mình nhìn tận mắt A Lý Thông Cổ biết. Như là chuyện như vậy đặt ở trên người mình. Mình tuyệt đối không tiếp thụ được. Nói là một chuyện. Nhưng làm chính mình tận mắt nhìn đến. Lại là một chuyện khác. Thảm ngoại trừ cái chữ này. Lý Thông Cổ cảm thấy. Chiến trường, liền là địa ngục bởi vì, chỉ có địa ngục, mới sẽ không phân người đến xem. Bất luận già trẻ, tại chiến trường mài vòng phía dưới, toàn bộ tràn ra huyết hoa văn nhân thường dùng trí thức, tới nói chiến trường huyết hoa như hoa mai đồng dạng nở rộ, diễm lệ vô cùng. Cách này về sau, Lý Thông Cổ tuyệt đối tin tưởng, viết ra dạng này người, hắn chưa từng gặp qua cái gì là chiến trường. Nếu không, chính là cho hắn mười thùng trí thức Hắn cũng không dám như thế viết Ở đâu là hoa mai á cái kia là địa ngục bị ngạn hoa ta thật không tưởng tượng nổi Mười mấy năm qua, thái tử ra là làm sao qua Lý thông cổ thở dài một tiếng Cảnh tượng như vậy, hắn chỉ là trải qua một lần, liền không muốn kinh lịch lần thứ hai Mà thái tử gia trầm thương sinh đâu vài chục năm có trời mới biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần bạch bố y vỗ vỗ lý thông cổ bả vai. Nói ra. Ngươi quay đầu nhìn xem lý thông cổ quay đầu nhìn. Kéo dài không biết dài đến đâu thiên binh. Chờ xuất phát. Bọn họ tức làm mất đi thân nhân. Ngươi biết không bạch bố y vừa cười vừa nói. Thế nhưng là bọn họ nghĩa vô phản cố lý thông cổ lắc đầu. Thật sự là mâu thuẫn a bạch bố y nói ra. Ngươi còn chưa trưởng thành bắt đầu. Ngươi có thể ngồi ở chỗ này. Đã nói lên thái tử đối ngươi coi trọng. Ngươi cần phải nhanh chóng trưởng thành. Mà không phải ở chỗ này thở dài. Bởi vì. Chúng ta vì cái gì. Là đại hạ vạn lý Sơn Hà bọn họ. Vì chính là bọn hắn vạn lý Sơn Hà giữa chúng ta. Cũng không có cái gì cửu oán." Bọn họ chỉ muốn nhường dân chúng của mình qua được càng tốt hơn. Mà chúng ta đây cũng là đồng dạng chỉ thế thôi lý thông cổ nhìn xem bạch bố y. Nói ra cho nên bọn họ đáng chết bạch bố y nhẹ gật đầu. Tại chúng ta xem ra. Bọn họ đáng chết. Đồng dạng. Trong mắt bọn hắn. Chúng ta đồng dạng. Đáng chết vì cái gì. Bất quá là sau lưng bách tính bát cơm bên trong. Nhiều một miếng thịt. Nước cháo càng nhiều một số Chiến tranh hoàn toàn chính xác tàn khốc Nhưng là Không thể không đi đánh nếu là cái này đại hàn cương vực bị bọn họ đạt được Như vậy Cái này hắc long quan chính là thùng giống kêu to hắc long đảo bách tính Trên đỉnh đầu liền có một cây đao treo lấy Cho dù bọn họ nói dễ nghe đi nữa Cũng không hề dùng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình Mới có thể an tâm lý thông cổ nhìn xem bạch bố y. Nói ra. Như vậy. Lần này. Đánh sao bạch bố y tàn nhẫn cười một tiếng. Xem bọn hắn ý tứ. Nếu là nghe lời. Bọn họ có thể sống trở về. Nếu là không nghe lời. Vậy liền trôn sống vô địch trí tôn thái tử ra 18 chương 168 đại hoang thiên binh. Quét ngang vạn cổ chương 168. Đại hoang thiên binh, quét ngang vạn cổ nghe lời, con sống trở về. Không nghe lời trôn sống lý thông cổ nhìn xem bạch bố y kia bộ bộ dáng thoải mái. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Lý thông cổ tự nhiên biết bạch bố y trong miệng nghe lời là có ý gì. Nghe lời liền đại biểu tại đại hàn cương vực phía trên, ngoan ngoãn nhìn xem đừng nghĩ lấy phân đi một khối đất đai. Không nghe lời, cái kia chính là muốn phân đi cương vực Hoàng Triều Lý thông cổ cười khổ lắc đầu Làm sao có thể vì lần này đông vực đại bộ phận Hoàng Triều thế nhưng là vận dụng trăm vạn thiên binh Những thiên binh này chỉ cần nhất động Cũng là lượng lớn tư nguyên Nếu là không để bọn hắn lấy đi một số Bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ không đến lúc đó Lý thông cổ nhìn một chút đằng sau ngũ đế phùng thiên binh Sau đó mở miệng hỏi, nếu là đông vực chư hoàng triều đại bộ phận đều xuất động, chắc hẳn binh lực của bọn hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều A Bạch sát thần nhẹ gật đầu. Nói ra, tự nhiên, Lý Thông Cổ không hiểu. Nói ra, đối phương nếu là liên hợp, vậy chúng ta chỉ có 200 vạn, chỉ sợ song phương trinh lệ cực lớn a chẳng lẽ lần này lại có loài kia mang theo mặt nạ thiên binh trợ trận Lý Thông Cổ trong mắt. Bắn ra một tia ánh lửa hắn theo tống đế vương dư thử sinh tấn công đại mạc Hoàng Triều thời điểm. Chỉ dựa vào một trăm vạn ngũ đế phùng thiên binh. Căn bản không có khả năng diệt đại mạc Hoàng Triều. Mà chính là tại phá thành thời điểm xuất hiện một ngàn mang theo chu tước mặt nạ vô danh thiên binh. Một lần kia triệt để đổi mới lý thông cổ đối với thiên binh nhận biết. Vốn cho là ngũ đế phùng thiên binh đắt là mạnh nhất thế nhưng là hắn thấy tận mắt. Bạch bố y bật cười lớn, nói ra yên tâm, đây chỉ là trận đầu, sát thần thiên binh còn ở phía sau đây. Sát thần thiên binh thuộc về bạch bố y thiên binh cử vương, mỗi một vương đô có chính mình. Lệ thuộc trực tiếp thiên binh. Chính như chư thần thập bát kỳ đồng giảng, là cử vương cổ thần vương sở thuộc. Mà bạch sát thần sở thuộc, được xưng là sát thần thiên binh đơn giản thô bảo tên. Lại nhắm thẳng vào bản chất vì giết mà sinh sát thần thiên binh hiển nhiên Lý thông cổ chưa nghe nói qua Không chỉ có là Lý thông cổ Tại cửa vương ẩm nặng về sau Cửa vương sở thuộc Cũng theo ẩm nặng Mấy chục năm qua ngoại giới đã rất ít liên quan tới cửa vương sự tình Đại hoang sơn Hồng hà bờ ảo ảo tiếng nước văng khắp nơi Một bóng người từ hồng hà bên trong đi ra Nương theo lấy từng đợt tiếng long ngâm cùng chim tiếng gáy Tóc dài tới eo tùy ý thắt chân khí bàng bạc mà ra Nhất thời đem trên người nước bốc hơi sạch sẽ Từ hoán cảnh vội vàng đi đến trầm thương sinh trước mặt Hỏi như thế nào trầm thương sinh ngoài miệng ngậm lấy nụ cười hiển nhiên trầm thương sinh tâm tình không tệ Như thế Có thể đi về từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Từ khi nửa năm trước tiến vào đại hoang sơn Bọn họ đã nửa năm không có đi ra Cách này thời gian nửa năm Phần lớn thời gian trầm thương sinh đều tại hồng hà phía dưới bế quan Mà đỏ trên sông cửa huyết tiếp thiên diệt đã tiêu hao không sai biệt lắm Trầm thương sinh hiện tại tinh khí thần có Căn bản nhìn không ra trầm thương sinh trên người có tánh mạng uy hiếp tồn tại Hoang ngân từ đằng xa chạy tới trên thân gánh lấy một đầu sơn dương Từ khi Hoang Ngân ăn vào nướng chín sơn dương thịt về sau. Hoang Ngân phát hiện. Nguyên lai cách này sơn dương thịt vậy mà mỹ vị như vậy. Cách này thời gian nửa năm. trầm thương sinh tại Hồng Hà phía dưới bế quan. Hoang Ngân liền hướng từ hoán cảnh học tập làm sao thịt nướng. Nhìn thấy Hoang Ngân trở về. trầm thương sinh đi đến Hoang Ngân trước mặt. Hoang Ngân vừa cười vừa nói ngươi xuất quan hôm nay làm sao sớm như vậy thời gian nửa năm đủ để cho hoang ngân học tập được rất nhiều đồ vật nói chuyện lại dùng ta đây trầm thương sinh cố ý nhường hắn cải biến dù sao hoang ngân không có khả năng cả một đời tại cái này đại hoang sơn vượt qua hoang ngân nhân sinh còn chưa có bắt đầu nửa năm trước trầm thương sinh liền có cùng hoang ngân nói qua lợi dụng cái này hồng hà chi thủy Giúp Trầm Thương Sinh một chuyện. Mà bây giờ cũng là Trầm Thương Sinh nói cho Hoang Ngân thời điểm. U, V, q q mơ Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Trợ giúp Hoang Ngân cầm xuống sơn dương. Cùng Hoang Ngân ngồi cùng một chỗ. Trầm Thương Sinh mở miệng nói ra. Hoang Ngân. Ngươi còn nhớ hay không cho ta nửa năm trước cùng ngươi nói Hoang Ngân nhẹ gật đầu. Nói ra. Nhớ đến. Chính là muốn dùng cái này hồng hà nước, chế tạo ra một bộ thiên binh trầm thương sinh gật đầu. Nói ra, ta cần muốn lực lượng cường đại, bằng vào ta một người là không thể nào hoàn thành. Cho nên, ta muốn ngươi trợ giúp ta hoang ngân không hiểu hỏi. Kỳ thực ta sớm liền muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có cái gì cử ra bên ngoài người thực lực ta cũng đã gặp. Căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi trầm thương sinh nói ra. Ta là đại hạ hoàng triều thái tử đối thủ của ta. Ở khắp mọi nơi. cừu gia của ta. Chính ta không thể đếm hết được. Cho nên. Ta cần lực lượng hoang ngân hiện tại cũng không phải nửa năm trước cái gì cũng đều không hiểu hoang ngân. Chuyện ngoại giới từ hoán cảnh đều cùng hoang ngân nói qua hiện tại hoang ngân nghe được trầm thương sinh là bên ngoài lớn nhất hoàng triều một trong đại hạ hoàng triều thái tử nhất thời kinh ngạc đứng lên ngươi nói là chỉ chiến tranh sao đã trầm thương sinh là thái tử hoang ngân cũng không ngốc trầm thương sinh nhẹ gật đầu hoang ngân trên thân không có khí lực ngồi xuống nói ra kỳ thực ta biết ta cũng nhớ đến nhà của ta cũng là bị chiến tranh đánh nát Cha mẹ của ta, thân nhân của ta, đều là bị chiến tranh tác động đến. Sau đó đánh mất mệnh. Từ hoán cảnh ở một bên, không nói gì. Những lời này, nàng đã sớm biết. Mà trầm thương sinh tâm tư, từ hoán cảnh cũng minh bạch. Đối mặt dạng này dù hoạt, đủ để tạo thành một chi to lớn vô địch quân. Từ hoán cảnh biết, trầm thương sinh là không thể nào từ bỏ. Trầm thương sinh vỗ vỗ hoang ngân bả vai. Nói ra, ra ra của ta cũng là chết tại đại chiến bên trong. Hoang ngân ngẩng đầu, nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi không phải nói ngươi là thái tử sao vì cái gì ra ra ngươi sẽ chết tại đại chiến bên trong trầm thương sinh cười khổ nói. Ta mười mấy tuổi bắt đầu trên chiến trường. Đến bây giờ ta chính mình cũng không biết lên bao nhiêu lần chiến trường. Vì cái gì cũng là giống như ngươi. Không lại bị người khác giẫm đạp chỉ cần chúng ta đủ mạnh. Liền không người nào dám trà đạp chúng ta ta cần ngươi giúp ta nhìn. Tương lai, ta hướng ngươi nơi này thua người đưa. Cũng sẽ là bộ hạ của ngươi ta muốn ngươi dùng ngươi phương pháp của mình. Đến huấn luyện bọn họ thương vong. Ta đã sớm nắm chắc. Tương lai bọn họ, trong nội tâm cũng tính toán sẵn có thể hay không đại hoang sơn bên ngoài. Chầm thương sinh cùng từ hoán cảnh hai người nhanh chóng lướt qua. Bỗng nhiên, từ hoán cảnh dừng lại. Nhìn xem trầm thương sinh, ngươi làm như thế. Có phải hay không có chút ý kỷ từ hoán cảnh không đành lòng hoang ngân một cái tấm lòng son người. Bị trầm thương sinh đưa vào cách này vô cùng vô tận đại chiến bên trong. trầm thương sinh lạnh lùng nói, nơi này là đại hạ. Hết thảy đều là bản cung định đoạt từ hoán cảnh nhìn xem đột nhiên biến hóa trầm thương sinh. Trong nội tâm đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo. Vì chính ngươi, ngươi dạng này sẽ hủy hắn trầm thương sinh đột nhiên cười ha ha. Bản cung làm sao lại hủy hắn bằng bản lãnh của hắn. Phong hầu bái tướng. Đủ để từ hoán cảnh vội vàng nói cái kia muốn hắn giết bao nhiêu người a hắn chỉ là một cái trong núi sâu hài tử a trầm thương sinh nhìn từ hoán cảnh liếc một chút có một số việc không tới phiên ngươi để ý tới hiểu từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh như thế tức dẫn đến sắc mặt trắng bệch thi triển thân pháp hướng về hồng trần dục hỏa cắt mà đi ta có lẽ không hiểu nhưng là ngươi làm như vậy không đúng trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh rời đi bóng lưng thấp giọng nói ta kỳ thực cũng không muốn thế nhưng là rõ ràng có thể ta lại làm sao có thể không làm trước khi đi trầm thương sinh đối hoang ngân nói tương lai nơi này bồi dưỡng ra được là vì đại hoang thiên binh ta muốn ngươi mang lấy bọn hắn quét ngang vạn cổ trầm thương sinh cúi đầu kéo ra tay áo một đạo kim sắc sởi tơ quấn quanh ở cánh tay của hắn phía trên thế nhưng là thời gian của ta không nhiều lắm ta chỉ có thể dạng này đại hoang chủ tới rồi vô địch chí tôn thái tử ra mười tám chương một trăm sáu mươi chín miêu chân phượng còn sót lại từ hoán cảnh thuế biến đại hoang sơn biên giới từ hoán cảnh chân đạp thanh phong hóa thành một đạo lưu quang trong trước mắt Tại trầm thương sinh cùng Hoang Ngân đang khi nói chuyện mặc dù không có quấy dày. Nhưng là. Từ hoán cảnh tại đối với Hoang Ngân trong chuyện này. Cực kỳ bất mãn. Hoang Ngân có hắn cuộc sống của mình. Nếu là không có ngoài ý muốn. Hoang Ngân cả đời này. Cũng sẽ là bình bình đạm đạm vượt qua. Chính là bởi vì gặp qua trầm thương sinh con đường. Cho nên từ hoán cảnh mới bất mãn. Ngoại trừ chinh chiến cũng là chém giết. Thì liền trầm thương sinh vực này Cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi lần đều có thể còn sống sót Huống chi một cách còn chưa nhập thế người từ hoán cảnh không hiểu Vì cái gì Vì cái gì trầm thương sinh sẽ làm như vậy Hoang Ngân đã đem cửa huyết tiếp thiên diệp địa phương nói cho hắn Mà hắn lại muốn đem cái chỗ kia chiếm thành của mình Càng làm cho hoang Ngân huấn luyện thiên binh Về sau vì hắn chinh chiến Hoang Ngân là đáp ứng Nhưng nếu là Hoang Ngân không muốn đây này Từ hoán cảnh một bên nhanh chóng khinh công lướt qua Trong lòng một trận phiền muộn Trầm Thương Sinh cùng Hoang Ngân giao thủ thời điểm Tuyệt đối không có sử dụng suốt toàn lực từ hoán cảnh trong mắt Quang mang không chừng Còn có cái kia chân long khí Tất nhiên không có khả năng như là Trầm Thương Sinh sử dụng đi ra như thế Nếu là như thế Chầm thương sinh cũng không đến mức đến bây giờ đều không thể ngưng tụ võ đạo chi thể hắn đến cùng muốn làm gì từ hoán cảnh nghĩ đến. Mỗi lần hắn cùng hoang ngân ở giữa giao thủ. Bỗng nhiên. Từ hoán cảnh dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại. Nếu là hoang ngân không đáp ứng hắn. Hắn sẽ làm thế nào một cách có thể bồi dưỡng ra đến thân thể cứng rắn vô song địa phương. Đối với hoang ngân tới nói. Mệnh của hắn tại trầm thương sinh trong mắt chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới a từ hoán cảnh xa xa thở dài quay người hướng về hồng trần dục hỏa cắt mà đi trầm thương sinh nghinh phong mà đứng chung quanh không ai chỉ có tiếng gió cô tịch kêu thảm ra đi trầm thương sinh thản nhiên nói hốt hốt hai đạo phá không thanh âm đột nhiên truyền đến xuất hiện hai vị thân mang áo bào màu đỏ người đứng tại trầm thương sinh sau lưng tính mà đứng, trầm thương sinh quay người, đồng thời hai vị kia mặc áo bào đỏ người triệt hạ mang theo cái nón, hướng về trầm thương sinh quỳ xuống, điện hạ trầm thương sinh khoan thai mở miệng, nửa năm này có cái đại sự gì phát sinh sao hai cái hồng bào người đều là nữ tử, bên trong một cái, trên thân chân khí minh mông vô cùng, như có như không, lại như cùng hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt xuyên qua cở thiên nữ tử này chính là hoàng hà hoàng hài nhất thời nói ra điện hạ trước có bạch soái chỉ huy hai trăm vạn võ đế phụng thiên binh xuất chinh đại hàn hoàng triều cương vực sau đó tướng gia hắn nói thời cơ đã đến hiện tại cũng là cần điện hạ muốn để mỗi cách hoàng triều không cách nào cố kỵ chúng ta một cách khác nữ tử mở miệng nói ra điện hạ tây vực bên kia cũng có tin tức truyền đến chỉ chờ điện hạ động thủ nhưng là tây vực bên kia tựa hồ gặp phải phiền toái bọn họ nhường cho điện hạ đi qua một chuyến trầm thương sinh nghe lời của hai người nói ra bạch soái bạch thúc sao trầm thương sinh khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên nói ra tướng ra nói sự tình cùng tây vực sự tình chứ không vội liệt phần tiên cùng Bạch Ma Sinh có tin tức truyền đến sao Hoàng? Hà nói ra, Điện Hà, bọn họ đoán chừng còn có mấy tháng mới có thể đến, hiện tại không có tin tức truyền đến. trầm Thương Sinh nhìn Hoàng Hà liếc một chút, nói ra, hiện tại Hoàng Hà Thiên Binh như thế nào Hoàng Hà nhất thời? Lại quỳ Hoàng Hà có tài đức gì? Thống trưởng Hoàng Hà Thiên Binh trầm Thương Sinh dường như không có nhìn thấy đồng dạng. Nói ra, Hoàng Hà! Vị trí hiện tại đã không thích hợp ngươi Hiện tại bỏ mất chu thần về chức vị Từ hôm nay trở đi Ngươi chính là Hoàng Hà Thiên Binh Thống soái chi nhân Hoàng Hà Chi chủ Hoàng Hà vội vàng nói Điện hạ Nô tì thời điểm một nữ tử Sợ là không thể đảm đương nhiệm vụ này A trầm thương sinh đi đến Hoàng Hà trước mặt Đem nàng nâng đỡ Nói ra Hoàng Hà chi chủ Lấy trong thiên hạ Chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm Hoàng Hà bất hổ quyết Chính là Hoàng Hà thiên binh thiên ấm Ngoại trừ ngươi Không người có thể đảm đương nhiệm vụ này Hoàng Hà muốn nếu nói nữa lời nói trầm thương sinh chẳng lại nói Ngươi yên tâm Không hiểu Đi học Đông cung như vậy lão sư Đủ để cho ngươi học được hết thầy Mà lại Hoàng Hà thiên binh bên trong cái kia ra hỏa ngươi gặp sao Hoàng Hà nhẹ gật đầu. Gặp Hoàng Hà biểu lộ có chút không giống nhau. Trầm thương sinh nhìn thấy Hoàng Hà biểu lộ liền biết. Không có việc gì. Hắn mặc dù là được xưng là người điên. Nhưng là năng lực của hắn. Thế nhưng là bản cung đều muốn hâm mộ. Cho dù là cho hắn ngàn vạn thiên binh. Hắn cũng có thể quản lý. Chẳng qua là hắn nhất định phải ở tại Hoàng Hà thiên binh bên trong Hoàng Hà nhẹ gật đầu Đa tạ điện hạ hậu ái bản sự thanh bình chi mạc Mà bây giờ lắc mình biến hóa Lại là trăm vạn thiên binh trường khống giả Tiểu tước biến phượng hoàng bất quá Cũng chỉ như vậy các ngươi về trước cung Bản cung chầm chút trở về trầm thương sinh nói xong Dấm lên mưa gió Rời đi nơi đây Tại chỗ Lưu lại Hoàng Hà hai người chúng ta cũng trở về đi Hoàng Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàng Hà Thiên Binh đời trước cửa vương một trong Hoàng Hà Vương lệ thuộc Thiên Binh. Hoàng Hà Thiên Binh có thể nói không phải mạnh nhất, nhưng là Hoàng Hà Thiên Binh lực lượng tuyệt đối là số một. Nạp Hoàng Hà chi lực, về cho mình dùng. Cũng không phải nói dớn thôi. Hồng Trần dục hỏa các. Từ hoán cảnh phong Trần mệt mỏi mà đến. Trở lại hồng trần Dục hỏa các về sau. Từ hoán cảnh liền tự giam mình ở trong tàng kinh các. Nàng muốn tìm được quả phượng đồ phá nhốt thì nhốt phím. Bây giờ nàng vẫn là thần thông cảnh. Thần thông cảnh trong giang hồ. Dĩ nhiên đầy đủ. Nhưng là. Tại gặp phải trầm thương sinh về sau. Từ hoán cảnh mới phát giác. Nguyên lai. Thần thông cảnh. Cũng rất yếu e nhất là khi nhìn đến phong thần tướng chi sau khi chiến đấu. Thần thông cảnh. Nguyên lai cũng bất quá là trong chiến trường một nắm cát vàng. Hồng trần dục hỏa các lầu cao nhất. Nơi này, không có bất kỳ cái gì võ học điển tịch, chỉ có một bức hỏa, bức hỏa này, liền bày khắp tầng này. Vẽ lên có tâm sự mấy chữ cùng một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng cả bức hỏa nhan sắc, hơi tối. Màu đen, hỏa diễm sắc. Hai loại nhan sắc, là bức họa này chủ điều. Mà lại, không nhìn kỹ, phượng hoàng quanh thân họa diễm, phản phất là phượng hoàng y phục đồng dạng. Hóa thành. Từ hoán cảnh tại tầng này bên trong đi thẳng tới một chỗ trưng bày hộp gỗ trước bàn. Nhìn xem màu đỏ hộp gỗ. Từ hoán cảnh ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đây là các chủ nàng lưu lại, cửa, một vị bà lão chống quài trưởng. Nếp nhăn trên mặt sắp che lại con mắt của nàng, nói xong liền rời đi. Từ hoán cảnh mở ra hộp gỗ bên trong chỉ có một quyển sách, hoặc là nói là vài trang giấy, quả phượng đồ chỉ có khai sơn sư tổ đã từng đặt tới qua bản đầy đủ trình độ, hậu bối đồ tử đồ tôn, không một người làm đến viên mãn, chân long đồ tương truyền cùng quả phượng đồ xen lẫn, nhưng thế gian vạn vật Đều có kỳ linh Có nhất linh trụ Có thể để tu hành chân long mưu toan người không lại uống phượng huyết mà sống Gọi là cửa huyết tiếp thiên diệt. Từ hoán cảnh nhìn đến đây Trong miệng nói ra Như thế Chân long đồ chẳng lẽ liền muốn đại thành rồi nếu thật là dạng này Như vậy trầm thương sinh vì sao không có khắc họa ra chân long đồ võ đạo chi thể từ hoán cảnh tiếp lấy xem tiếp đi Nếu là phục dùng cờ huyết tiếp thiên diệp, nương theo chân long đồ diễn sinh mà đến chân long khí. Mặc dù không lại dùng uống phượng huyết, nhưng là vô địch trí tôn thái tử ra 18 chương 170 không còn sống lâu nữa phượng quan hà bí từ hoán cảnh nhìn xem cái kia vài trang trên giấy lưu lại vết mực. Đó là miêu chân phượng thân bút, từ hoán cảnh sau khi xem xong nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nguyên Lai, sư phụ đã sớm biết cửa huyết tiếp thiên diệp có thể, nhưng là một mực không có nói cho Trầm Thương Sinh. Nhưng bây giờ, Trầm Thương Sinh đã phục dụng. Từ Hoán Cảnh nhìn thấy cái kia vài trang trên giấy, sau cùng lưu lại. Nếu là phục dụng cửa huyết tiếp thiên diệp về sau, cùng chân long khí dung hợp, tuy nhiên không lại dùng cần phượng huyết, nhưng là Từ Hoán Cảnh không biết Trầm Thương Sinh có biết hay không. Thế nhưng là, một khi nghĩ đến trầm thương sinh từ hoán cảnh trong nội tâm biết, cho dù là trầm thương sinh biết, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đơn giản là, hắn là trầm thương sinh. Bản cung mệnh còn không cần nữ nhân tới dùng máu uy dường như hết thảy. Đều ở trước mắt. Sư phụ! Ta nên làm như thế nào quả phượng đồ? Thế gian! Chỉ có khai sơn sư tổ đã từng luyện đến qua bản đầy đủ. Hậu bối đồ tử đồ tôn. Không một người dòm ngó viên mãn. Từ hoán cảnh nắm bắt cái kia vài trang giấy. Ngọn lửa nhảy một chút xuất hiện. Đem cái kia vài trang giấy bắt đầu cháy rừng rực. Thứ này. Tuyệt đối không thể để người khác biết từ hoán cảnh. Tuy nhiên sinh khí trầm thương sinh cách làm. Thế nhưng là. Mấy tờ này trong giấy đồ vật. Nếu là lưu truyền ra đi. Đối với Trầm Thương Sinh cùng Đại Hạ Hoàng Triều tới nói. Tuyệt đối là hỏa lớn. Đông vực mỗi cái Hoàng Triều đối với Trầm Thương Sinh. Hận không thể hắn chết sớm một chút. Nếu là thứ này để bọn hắn biết rồi. Từ hoán cảnh không dám tưởng tượng. Khi đó Đại Hạ Hoàng Triều sẽ đối mặt với dạng gì tình trạng. Ngọn lửa dần dần thôn phệ hết. Cái kia một hàng chữ cuối cùng rõ ràng viết nếu là thật sự long khí cùng cửa huyết tiếp thiên diệt dung hợp thọ mệnh còn lại có ba năm đến lúc đó phượng huyết cũng vô dụng vọng chân chi trầm thương sinh mệnh bây giờ chỉ có ba năm ba năm sao mà ngắn a nếu là còn lại hoàng triều biết trầm thương sinh chỉ có ba năm có thể sống từ hoán cảnh lẩm bẩm nói Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao quả phượng đầu người tu hành mặc dù chỉ là cảnh giới không thể phá Nhưng là còn lại cùng người thường vô nhị Thần thông cảnh đã là tuyệt đại mấy người chạm đến không đến Thế nhưng là Chân long đồ vì gì tàn nhẫn như vậy không chỉ phải thừa nhận thống khổ Hiện tại Thật vất vả tìm tới phương pháp Kết quả là sống không quá 3 năm từ hoán cảnh không nghĩ ra Chầm thương sinh đã có thể tìm tới cửa huyết tiếp thiên diệp mực này bí ẩn. Chẳng lẽ, tai họa ngầm hắn cũng không biết sao từ hoán cảnh biến sắc. Nghĩ đến mới vừa đi ra đại hoang sơn thời điểm, trầm thương sinh đột nhiên trở mặt. Từ hoán cảnh quá sợ hãi trầm thương sinh. Hắn biết, cho nên hắn mới như thế. Hắn nhường hoang ngân bồi dưỡng đại hoang thiên binh nguyên nhân. Chính là muốn lớn nhất hạ đa làm một số. Cho dù là hắn ba năm sau rời đi Lớn như vậy hạ cũng có vô số mánh tướng tỏa chấn Tứ tượng thiên binh Cùng trầm thương sinh trước đó nói ra cái gì tiên quân Những thứ này Đều là hắn lớn nhất hạ lưu dưới hậu thủ hắn đã sớm biết Hắn sống không lâu Từ hoán cảnh không dám tiếp tục suy nghĩ Vì cái gì đại hạ không phải hắn một người hoàng tử Vì cái gì hắn muốn như vậy làm chỉ là bởi vì hắn là thái tử sao dựa vào cái gì hắn muốn đem tất cả gánh nặng. Gánh tại trên người mình từ hoán cảnh không nghĩ ra. Có lẽ trầm thương sinh chính mình cũng không nghĩ ra. Hắn. Vì cái gì làm như vậy đại hạ Hoàng Triều. Có thánh thượng chưa từng tuổi già. Có các lộ hãn tướng thủ vệ khắp nơi. Càng có đời trước cửa vương. Phong mang yêu nguyên tuyệt thế cho dù là thế hệ này, không có gì ngoài Trầm Thương Sinh. Đại hạ vẫn là nhân tài đông đúc, không nói trước tứ tượng chi chủ, bốn cảnh người bảo vệ, cái nào không phải tài hoa diễm diễm nếu là Trầm Thương Sinh ở trước mặt. Đã từng chỉ phía xa sơn hà, ta chỉ là muốn nhường thiên hạ bách tính trên bàn cơm nhiều một miếng thịt, để bọn hắn không lại lo lắng chiến hỏa hai chữ. Chỉ thế thôi từ hoán cảnh nghe qua trầm thương sinh một câu nói kia. Rất đơn giản. Không có có khí thôn sơn hà vạn dặm hùng chủ tư thái. Cũng không có nấu biển phần thiên thiên cổ đế vương tư thế oai hùng. Tựa như là rất người bình thường, nói ra rất bình thường. Đồng dạng. Câu nói này độ khó khăn. So với đăng lâm Cửu thiên. Càng khó nếu là như vậy. Như vậy liền đánh đi bản cung muốn đánh đến bọn họ cúi đầu, đánh tới bọn họ nghe được đại hạ liền run lẩy bẩy đánh tới bọn họ mỗi năm tuổi tống, đánh tới bọn họ không dám động mảy may chứ hoàng triều đối đại hạ tâm tư bất tử như vậy một ngày này vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện, mà bây giờ đại lục trên chiến trường trước có bạch bố yết đại mỹ hoàng triều thái tử. Sau có trầm thương sinh, giết đại nhật hoàng triều thái tử. Thù này căn bản không giải được. Đông vực cái này ba tòa hoàng triều cùng đại hạ căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Đại hạ có bọn họ muốn tư nguyên, bọn họ là đại hạ vĩnh thế cựu định. Trừ phi đại hạ diệt vong. Đại hạ bị đông vực mỗi cái hoàng triều chia cắt. Nói không chừng đông vực mới có thể tiến vào một hoàn cảnh yên ổn. Điều đó không có khả năng a từ hoán cảnh cười khổ. Đại hạ diệt vong cho nên. Còn muốn chiến sao từ hoán cảnh không có đi nhìn bức kia quả phượng đồ. Nàng đã sớm nhìn thấu. Bên trong căn bản không có manh mối. Nhưng, làm từ hoán cảnh quay đầu rời đi thời điểm. Cái kia cái góc độ. Quả phượng đồ phía trên, một cái phượng hoàng, dương cánh phá thương không. Quanh thân tất cả đều là hỏa diễm tràn ngập. Ngọn lửa kia đơn giản cũng là phượng hoàng áo ngoài Loáng thoáng Cái kia áo ngoài Vậy mà rất như là Phượng quan hà bí hỏa diễm tạo thành phượng quan hà bí quả phượng đồ Phía trước còn có bốn chữ Chẳng qua là bởi vì nhỏ cho nên bị không để ý tới rơi Cũng hoặc là bị nhận làm là bức họa này hoa tay Từ đó lộ ra càng thêm êm tay Kỳ thực cũng là quả phượng đồ Các đời liền là như vậy Thế nhưng là, nếu là tăng thêm cái kia bốn cái chữ nhỏ đâu mấu nghi thiên hạ quả phượng đồ lúc này, lại có một góc độ nhìn qua ngọn lửa kia, giống như là phượng quan hà bí, liên hợp quả phượng đồ nguyên danh. Trong thiên hạ chỉ có một người, đương kim hoàng hậu mấu nghi thiên hạ đáng tiếc, hồng trần dục hỏa các các đời chi nhân, cũng không từng hướng phương diện này nghĩ tới. Đây cũng là vì sao lại xem nhẹ cái kia bốn chữ nguyên nhân Một cái giang hồ môn phái Cho dù là bát thánh địa chi nhất Cũng dám nói bừa nói mấu nghi thiên hạ ngươi có bao nhiêu người đầu đầy đủ chặt Đại hoang sơn chỗ sâu Kim sắc đại bằng điểu nằm sấp trên mặt đất Không dám dương cánh bay lượn Hoang ngân nhìn xem trầm thương sinh đưa tới người Nguyên một đám nhảy vào đến hồng hà bên trong, sau một canh giờ đổi lại phía trên một nhóm khác người. Ha ha, đến lúc đó ta cũng là đại tướng quân Hoang Ngân nằm tại đại bằng điểu trên cánh, cười vui vẻ. Nam nhân đều có một giấc mộng. Chinh chiến bát Hoang đánh đâu thắng đó cho dù là như Hoang Ngân như vậy. Chưa thấy sự người. Đây là trời sinh. Cùng bất luận cái gì không quan hệ sâu trong lòng đất. Một tòa u ám địa cung. Nửa kim sắc người khoan thai thở dài Nếu là không đi nữa đến một bước kia Cái này khí vận Coi như thật không có A cùng giang nam đảo liền nhau Riêng có trên trời thành danh sưng mây khói nói Mây khói nói cùng địa phương khác khác biệt Nơi này tộc loại đông đảo Đương nhiên Đều là nhân loại đây là võ hiệp Đừng suy nghĩ nhiều gì tộc phong tình Ở chỗ này có thể nhìn một lần đa mắt tộc loại đông đảo cũng mang ý nghĩa tranh chấp liền nhiều. Mây khói nói hướng đến không phải quan viên tranh đoạt địa phương bởi vì rất khó khăn quản. Mây khói nói bên trong nổi danh nhất thành chính là Vân Thành. Vân Thành lúc trạng vạng tối có thể nhìn thấy những đám mây trên trời hạ xuống. Vì vậy gọi tên. Xuân về hoa nở. Lại thời gian một năm. Vân Thành trên đường phố, hai bên là đoá đoá trồi non, xanh tươi ướp áp muốn chờ nở có một thanh y nhân khoan thai mà đến không thấy kỳ phong vì đại ca kia xin dừng bước một cách bên hông treo trường kiếm thân mang bạch yêu người trẻ tuổi ngăn lại thanh y nhân trong tay cầm một cái hồ lô rượu nấp thật thê thảm cầu đặt mua a vô địch chí tôn thái tử ra mười tám chương một trăm bảy mươi đại đạo hướng lên trời bất quá một sát canh thứ nhất bạch y nhân sắt kiếm bên hông Trong tay màu rượu Nấp đối với người áo xanh ở một hơi rượu Thanh sơn người không chỉ không có chút nào trốn tránh Ngược lại mỉm cười nhìn bạch y nhân Bạch y nhân tự đại mạc mà đến Tuy nhiên nhìn qua tiêu sái Nhưng là cái kia trong mắt tịch mịt cùng thương tâm xác thực không che giấu được Vì đại ca kia ngươi cũng không phải vân thành người Vân thành người phần lớn mặt lấy cùng người trung nguyên khác biệt Bọn họ nữ tử Đại bộ phận mặt lấy mang theo các loại đàn một làm thành hạt châu Có tại cái chán làm thành ngạc mang Có tại bên hông Làm thành đai lưng Nam tử cũng là như thế Cho nên bạch y nhân nhìn thấy thanh sơn người mặt lấy Rõ ràng là người trung nguyên mặt lấy Nơi này trong khoảng cách ban đầu cách lấy hai đảo Lộ trình xa xôi Phần lớn người đều chưa từng thấy qua người trung nguyên Bọn họ đối với người trung nguyên hiểu rõ Chỉ là bắt nguồn từ phủ nha, bắt nguồn từ thoại bản, bắt nguồn từ những cái kia lui tới thương khách. Người áo xanh con ngươi nhất động, vừa cười vừa nói, ngươi cũng là người trung nguyên bạch y nhân tự giễu cười một tiếng. Ừ ư ư, một mình rót hai đại miệng rượu, dường như thoải mái hơn. Tìm một bên một bậc thang bằng đá trực tiếp ngồi xuống. Chậm rãi nói, ngươi nhìn ta tiêu sái sao bạch y nhân dối hai tay ra, nhìn xem người áo xanh. Có lẽ tất cả mọi người là người trung nguyên đi, cho nên Bạch Y Nhân mới nguyện ý lộ ra tự Giễu thần sắc. Lúc này, ha ha, ngươi cái này tiểu duyệt lại tại nói hưu nói vườn. Ha ha, lại đang kể chuyện cũ rồi có tiểu trang lão bản, cũng có mấy cái hài đồng, còn có mấy cái ôm lấy chậu gỗ phụ nhân. Nhìn thấy Bạch Y Nhân, nhao nhao xông tới. Người áo xanh gặp này, không khỏi hoảng hốt. Đây là tình huống như thế nào người Trung Nguyên ngươi là người Trung Nguyên sao bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh người áo xanh Mọi người nhìn thấy hắn xuyên qua Trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng Thậm chí Còn có mấy cái hài đồng chạy người áo xanh bên người Sờ sờ y phục của hắn Thật mềm khả năng này cũng là người Trung Nguyên Vài bố a mấy cái tiểu hài tử sờ đến người áo xanh y phục Hắn bên trong một cái tiểu cô nương nói ra Nghe vậy, Trầm Thương Sinh yên lặng mà cười. Người áo xanh chính là Trầm Thương Sinh. Từ khi cầm tới truyền tin về sau, Trầm Thương Sinh liền đối với từ hoán cảnh che giấu còn lại nội dung. Chỉ là đối từ hoán cảnh nói cổ huyết tiếp thiên diệp có thể thay thế phượng huyết. Mà hắn không có thuyết phục dùng về sau, đành phải ba năm mạng sống. Hắn là Trầm Thương Sinh. Đương triều thái tử hắn gọi Trầm Thương Sinh. Sa trường chưa bao giờ bại một lần thái tử ra dựa vào uống một nữ nhân máu mạng sống. Người người đều gặp hắn uống phượng huyết về sau thần uy, nhưng có ai biết, hắn tình nguyện không muốn những thứ này. Không phải trầm thương sinh xem thường nữ tử, mà chính là, hắn là thái tử ra hắn. Phải dựa vào một nữ tử máu mới có thể sống sót với hắn mà nói, đây là nhẫn nhịn không được. huống chi? Hắn cần phượng huyết càng ngày càng nhiều Thật chẳng lẽ nhường từ hoán cảnh Một cái nửa người xa lạ Vì hắn đánh đổi mạng sống sao miêu chân phượng đó là bởi vì yêu tha thiết trầm thiên địa Nguyện ý dùng mình đổi hắn sinh Mà lại Miêu chân phượng cũng có chính mình kỳ ngộ Mới không còn chết Mà từ hoán cảnh không có cái này một phần kỳ ngộ Nếu là chừng hai năm nữa Từ hoán cảnh vận mình sẽ cùng miêu chân phượng một dạng Một thân phượng huyết bị chính mình uống xong Mà khi đó Từ hoán cảnh tội gì đến quá thay nàng dựa vào cái gì có lẽ chính mình là thái tử Cho dù là từ hoán cảnh không nguyện ý cũng phải nguyện ý Nhưng là Chầm thương sinh qua không được trong lòng mình khảm Ta tồn tại Chính là vì cái này bách tính Cái này non sông mà nàng Thì không cần cho nên. trầm thương sinh quát lui từ hoán cảnh. Từ hoán cảnh chỉ là một cái giang hồ nhân sĩ, nàng hẳn là có nhân sinh của mình. Thế nhưng là trầm thương sinh từ không biết. Tại từ hoán cảnh theo hắn đi đại lục chiến trường về sau. Từ hoán cảnh nhân sinh đã cải biến. Người nói bậy cái này rõ ràng cũng là người Trung Nguyên gấm vóc một cô bé khác phản bác. Không tin ngươi sờ sờ, như thế mềm, khẳng định là những cái kia thương khách nhóm nói gấm vóc. Tiểu nữ hài trên cổ, mang theo một cách lục lạc, đi trên đường, đinh đinh đương đương. Tượng trưng cho như ý cát tường. Các đại nhân gặp này, vội vàng đi đến trầm thương sinh trước mặt. khom người. Vội vàng nói ra. Vì huyên đệ kia. Trong nhà tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không có làm bẩn y phục của ngài a bọn họ biết. Người trung nguyên gấm vóc đều là rất đắt. Đều là các đặc quan quý nhân mặt. Trầm thương sinh khom lưng, ôm lấy bên người một cái tiểu nữ hài. Cũng ngồi tại bậc thang đá xanh phía trên. Vừa cười vừa nói, không có việc gì tiểu cô nương này rất có linh khí. Trầm thương sinh nhẹ nhẹ vỗ về tiểu nữ hài đầu. Châu báu, như bọn họ nói tới gấm vóc đồng dạng. Trầm thương sinh đối với bạch y nhân nói ra. "U Vinh, quy, quy, mơ, là rất tiêu sái bạch y nhân cười khổ lắc đầu. Ta là chạy nạn tới. ngươi tin không bạch y nhân nhìn xem trầm thương sinh. Ha, ha ta liền biết, hắn lại bắt đầu. Đúng đấy, chúng ta đại hạ Hoàng Triều bao nhiêu năm không có đánh qua trận chiến rồi còn nói mình chạy nạn. Ta nơi xa thân thích tại chỗ rất xa. Bọn họ nơi nào náo loạn nạn đói. Đều không có người chạy nạn đi ra. Triều đình liền đem cứu trợ thiên tai phát thả ra. Chúng ta đại hạ Hoàng Triều còn có chạy nạn sao cũng là nói bậy. Tiểu hỏa tử, ngươi lại nói như vậy. Chúng ta nhưng là báo quan một cái lão phủ chống cướp trang. Lão phủ ta lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác trải qua chiến tranh khói báo động thời gian. Thế nhưng là... Mười mấy năm qua. Lão phủ một lần đều chưa nghe nói qua chiến hỏa tin tức chúng ta vân thành tuy nhiên không phải cái gì đại thành nhưng cũng là mây khói nói chủ thành bạch y nhân cười khổ nói ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy trầm thương sinh đột nhiên mở miệng nói ra ta tin bạch y nhân kinh ngạc nhìn trầm thương sinh đây là đi tới nơi này một tháng lần thứ nhất có người nói tin hắn người tây cảnh chi địa đích thật là chiến tranh khói báo động trầm thương sinh nói ra Ngươi nếu là từ tây cảnh chi địa mà đến Cái kia là được rồi Bạch y nhân nắm đấm nắm vô cùng chặt Gân xanh tuôn ra Cái kia đại mạc thiết kỷ Đơn giản tựa như là dòng lũ sắt thép Căn bản không nhìn thấy bờ Những nơi đi qua Hoang tàn toàn bộ hóa thành hoang mạc nhà của ta Thân nhân của ta Cùng ta cùng nhau lớn lên vì hôn thê của ta Toàn bộ chết tại thiết kỷ phía dưới bây giờ chỉ còn lại ta một người ta là giết lấy trốn tới ta giết mười cái thiết kỷ về sau trốn tới nghe đến đó đám người rõ ràng an tính lại vậy sao ngươi không giết nhiều mấy cái bỗng nhiên có người nói bạch y nhân đau thương cười một tiếng giết nhiều mấy cái ta từ nhỏ bởi vì làm căn cốt vô cùng tốt bị sư phụ thu làm môn hạ sư phụ nói ta hiện tại đủ để một người một kiếm Tiếu ngạo giang hồ Tiểu nữ hài nhất thời nói ra Ta biết Tiếu ngạo giang hồ có ý tứ là rất mạnh trầm thương sinh không nói gì Sờ lên tiểu nữ hài đầu Bạch y nhân nhẹ gật đầu Tiếp tục nói Ta cũng cho là như vậy Thế nhưng là Coi ta gặp phải những cái kia thiết kỷ thời điểm ta mới phát hiện Ta nhiều nhất đánh hai cái vẫn là giết không chết đối phương loại kia Sư phụ nói với ta Ta hiện tại đủ để Đây chính là trăm vạn thiết kỷ A ta vậy mà Chỉ có thể đánh được hai cách bạch y nhân nói tới chỗ này Rót hai đại miệng rượu Lúc này thời điểm lão phụ kia thở dài một tiếng Tiểu hỏa tử Lão phụ biết đại khái ngươi gặp phải là ai Bạch y nhân nhìn xem lão phụ Vội vàng hỏi Đó là cái gì người giang hồ cao thủ tạo thành thiết kỷ không có khả năng A trầm thương sinh nói ra Thiên vinh bạch y nhân nhìn xem trầm thương sinh. Cái gì là thiên vinh?